Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện dài của tác giả Lê Nguyệt Và câu chuyện này Thuận thấy cũng khá là đặc sắc Những yếu tố kinh dị không quá nhiều Nhưng nó lại đem đến cho chúng ta những bài học rất nhân văn về cuộc sống Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây Năm người bạn, ai cũng trên tuổi 60, trong đó có ba biệt kiểu Mỹ hẹn hò nhau về thăm quê cũ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nơi ấy bây giờ chỉ còn một cụ già xưa, thế hệ cha mẹ của họ đã không còn ai, anh chị em mỗi người một nơi. Về thăm quê cũ, vì họ vẫn còn vài người bạn cùng lứa với mình, và nhất là để thăm lại cụ tứ, lão làng của nơi đây, cùng chứng kiến tất cả những trò đời dâu bể chứng kiến những cuộc sinh ly tử biệt của dân địa phương. Không phải chỉ trong thôn ấp, mà cả cái xã gần 20 ấp, hàng trăm tổ. Nói tới tên ông thì ai cũng biết, và nói tới ai, ông cũng đều rành gốc rễ của họ. Cụ tứ năm nay đã ngoài 100 tuổi rồi. Trời thương, vẫn cho ông một thân thể khỏe mạnh. Mỗi ngày có thể đạp xe ra chợ vào cái quán quen thuộc mà uống cà phê. Cho ông một khối óc minh mẫn, Để nhớ lại tất cả những chuyện quá khứ Mà ai cũng cho là đã lùi sâu vào dĩ vãng Khi bà Lộc, bà chung bà Phấn về nước Hỏi thăm hai bà Châu Ngọc Biết cụ tứ vẫn còn khỏe mạnh Thì vô cùng mừng rỡ Hẹn nhau về thăm ông Quê cú bây giờ đổi khác rất nhiều Lúc các bà ra đi Còn lộ lên xóm hồi xưa ngoằn nghèo Lượn quanh các sân nhà thành đường đi Không nhà ai có hàng rào Nơi đây ngày trước Có nhà ông hương quản xưa, cùng thời với cụ tứ. Nghe nói ông quản xưa phong lưu đa tình lắm, nhưng sợ vợ số 1 Vì nhờ có nhà vợ mà ông mới có chức hương quản. Chính vì vậy mà ông chỉ có một thê, không thiếp thất gì trong nhà, dù ngoài đường thì lành khinh. Có điều, mọi việc chỉ diễn ra trong vòng bí mật, không ai được đưa về nhà làm thiếp vì ông sợ uy lực của bà. Ông thứ năm, nhưng người ta hay gọi là ông quản. Chỉ có những người trong dòng họ bà con thân lắm mới dám gọi bà là bà Năm. Nhưng những người đó cùng thời với ông bà cha mẹ của năm bà đều thành người thiên cổ cả rồi. Chỉ còn duy nhất dàn làng là Cụ Tứ như một nhân vật quý hiếm để các bà ôn lại thỏa ấu thơ của mình nơi quê cha đất tổ. Cụ Tứ ở với người con trai Út và hai đứa cháu nổi đã có việc làm. Út Lãm cũng một thời là bạn chơi nhà tròi với mấy bà. Vợ mất cách đây mấy năm về ung thư tử cung. Út lãm chăm sóc cái ăn cái mặt cho cha mình rất chu đáo. Hàng ngày uống trà nói chuyện tâm tình với cha. Cụ tứ sống rất là hạnh phúc và mát nguyện bên con cháu. Ông cụ nhận ra bà Châu bà Ngọc ngay. Nhưng ba bà, bà Việt Kiều thì phải nhắc đến tên cha mẹ ông mới nhớ. Vậy là coi như ông đã gặp lại hậu duệ của những cố nhân. Cụ vui mừng chảy nước mắt. Miệng móm xóm không còn cái răng cười hết cỡ. Đưa hai nước đỏ ao Ba bà Việt kiểu Mỹ tặng ông cụ Nào đầu gió xanh Thuốc rán xà lông pát Thuốc bổ xương bổ mắt Hai bà ở Sài Gòn thì nào nước yến Trái cây bánh ngọt Cụ tứ vui mừng không phải vì quà cáp Mà vì tấm lòng thơm thảo của con cháu Những người bạn già xưa Quả mạn hỏi thăm nhau về những việc xảy ra Của cuộc sống hàng ngày Rồi cũng đến lúc nhắc vu vơ về quá khứ Bà lộc hỏi Xóm mình à, bây giờ khác quá hên cụ. Còn à, không có nhận ra ai hết trơn á. Được cái hỏi thăm cụ ai cũng biết. Chỉ vô tới nhà luôn. Còn nhớ đường ngoài lộ vô nhà cụ phải qua nhà con. Mà bây giờ nhà con khúc nào con nhìn không ra. Cụ tứ hổ hởi. Nhà bây giờ ngay chân cái chỗ sở ấp đó. Lúc gia đình bay dọn đi, chưa kịp về bán thì vượt biên luôn rồi nên nhà nước tịch thu để cất cái chủ ở. Ban đầu thì sơ xài, giờ xây tường kiên cố. Hẽ có họp hiệt gì, thì ở gom về đó họp. Bày nhìn không ra cũng phải rồi. Mỗi người hỏi cụ một câu. Hồi đó con nhớ, muốn vô xóm mình chỉ có hai đường, giờ sao nhiều quá vậy cụ? Bị đất cát bây giờ mắc quá đó mà. Với lại nhà nước xẻ lộ. Bày coi, Hồi đó cái xóm này dù là không có liên lộ rõ ràng, nhưng đường đi thông thống, sân nhà ai cũng có thể làm lộ hết. Bây giờ ôi thôi, rào dậu tùm luôn. Dạ, con nhớ hồi đó hế đói bụng, là sách tôi đi xin cơm nguội dễ ủi Bây giờ còn không cố? Trời, <cười> còn sao được mà con Thời bao cấp cuộc sống khó khăn, ai cũng lo cho nhà mình thiếu thốn. Sống thắt lưng buộc bụng lắm bầy ơi. Hồi đó tao nhớ nhà ai cũng có đất mênh mông, cảnh tác hổng hết. Cả đống chỗ cho đám con trai đá banh, con gái chơi nhà trời Sau thì đất đai có giá, họ xẻ 5 xẻ 7 bán nền. Bày còi giờ đâu có nhà nào mà không có cổng đâu. Còn thấy xóm mình thay đổi tích cực cũng mừng cụ à. Phải, thay đổi hết rồi. Cho nên cái tỉnh lạc nghĩa xóm nó nhạt nhẽo lắm, không phải như ngày xưa đâu. Viết rồi, nhà ai nấy ở không có cảnh chiều chiều. Mấy ông già con lại uống trà, mấy bà già xúm nhau ngồi ăn trầu quay đám con nít, lấy phấn trắng viết bảng bôi lên mặt, lấy bông bột vỏ nát thoa môi, đánh má hồng hát cải lương. Còn điểm nó còn dám lấy phấn màu dùng để vẽ đồ may cho tụi nó hóa trang nữa mà. Dạ, tụi con nhớ hồi nhỏ cũng có tham gia gánh hát tự phát của xóm mình. Vùi gì đâu ạ. Mà cái đường vô xóm hồi đó ghê thế mồ. Tụi con đi học hôm nào về tối cũng phải chạy gần chết luôn. Mày muốn nói cây xào bự bành kỳ nái chứ gì? Cây đó người ta đồn có ma phải không? Với lại hàng tre nữa chú. Hàng tre rậm bì rậm bịt, gió thổi kêu hú hú rỡn cả sống lưng. Cây đó nghe rồi tưởng tượng chứ có ai thấy gì đâu. Muốn nghe chuyện ma có thiệt thì tao kể cho nghe nè. Trời ơi, chú tin trên đời có ma sao chú? Sao để không tin? Chính mắt tao chứng kiến đàng hoàng mà không tin sao được. Tao nói cho năm đứa bay nghe. Trên đời chuyện gì, dù vô lý đến đâu cũng có thể xảy ra hết. Sống cả trăm tuổi như tao đi rồi bay biết. Chuyện gì cũng là bình thường. Rồi ông ngồi ngay ngắn lại, nhìn lướt qua từng bà, kêu lắm. Bây giờ nấu cơm trưa mấy đứa ở lại ăn cho vui nhan lắm. Châu lật đật. Tụi con có mua xá xíu, vịt quay. Lám đi chợ mua thêm bánh mì bánh hỏi về ăn là được rồi. Bà con cũng xin phép cụ cho năm đứa con ở lại chơi vài ngày, gặp gỡ mọi người. Cơm nước thì tụi con đi chợ nấu ăn chứ ông Lám mà nấu nướng gì cũ Trời ơi, mấy bà khi dễ tôi hứa, nhà này tôi là đầu bếp tránh đó nghe. Hai đứa nhỏ đi làm hết ráo ai ở nhà mà nấu cơm. Nói cho mấy bà biết, tôi luộc hột vịt bảo đảm chín luôn đó. năm bà cười nghiêng ngửa. Bà vẫn mở bóp ra Vậy thôi đầu bếp chính làm ơn đi chợ Mua bánh hỏi bánh mì về dùm đi Cầm tiền coi như tôi hùn hen Lám cười hề hề Dắt xe ra Ê Chơi vậy là khi dễ bình chủng nha Nuôi mấy bà ăn cả tháng tôi cũng không nghèo Huống chì mấy cái lặt vặt này Vậy mấy bà ngồi nghe cha tôi kể chuyện ma Tôi đi chợ nghe Mà sao kéo trước Nghe xong bà nào sợ thì tôi vô ngủ với tôi Mọi người lại cười rần rần, Lộc nghênh mặt. "Tụi tôi vô hết năm đứa ông kham nổi không? Sử tự tử, tới sáng thì cũng xong." Lắm vừa nói vừa chạy xe đi, cụ tứ lắc đầu. <cười> "Thằng này nó ra mà không hay, nói chảy quá. Vui mà cũ, tụi con chơi với nhau hồi nhỏ nên có câu nệ gì đâu. Giờ già rồi thay đổi xưng hô trước trước toàn là mày tao không mà." Bà Trung nhú mày, lắc tay cụ tứ Cụ, hồi đó xóm mình có nhà ông Hương quản xưa bể thế nhất Giờ sao con chẳng thấy dấu vết gì của cái nhà đó hết Cây vú sữa bự thiệt bự, cả mấy người ôm cũng mất tiêu rồi cụ Ủa? Hồi uh, Châu Ngọc còn ở đây thì cây vú sữa đó đã đốn rồi mà Bà Châu gật gật đầu Dạ phải, đốn vài năm thì gia đình con dọn đi Từ đó tới giờ con chưa trở về lần nào. Chỉ biết qua bạn bè trong xóm khi họ đi thăm con ở Sài Gòn thôi. Đọ, đọ. Tao muốn kể chuyện ma có thật về cái nhà và cây vú sữa đó đó. Ngọc xích lại cụ một chút. Hồi đó con cũng có nghe phong phanh. Gì mà có cô gái nào treo cầu chết trên cây vú sữa? Gì mà sau đó trở thành ma hiện lên nhát vợ chồng ông bà quản xưa? Nhát dữ thần lắm nên ông sợ mà đốn cây vú sữa. Nghe vậy thôi rồi tụi con đi. Hỏi cha má con thì ông bà nói con nít biết chỉ mấy cái vụ đó hả? Thôi được rồi, nói chuyện khác đi. Đợi tối vắng người tao kể đầu đuôi câu chuyện cho nghe. Thấy mấy đứa bầy về hàng xóm kéo lợi rần rần bây giờ. Chuyện bà mà nghe ngắt khoảng đâu có mê lì rụng rợn được. Vậy là cơm nước xong, lắm dắt năm bà đi thăm những bạn bè xưa. Người còn người mất. Năm bà nao lòng nhớ đến thời thơ ấu của mình. Cũng những người bạn nhỏ trong xóm chơi nhà tròi Cùng quốc bộ đi học trên con đường Từ nhà đến trường hơn 2 km Hồi đó nhà ai cũng nghèo Chỉ có nhà ông Hương Quản Là giàu có khá giả Nhưng hay ai thiếu ăn Thì ở tới vay lúa Rồi tới mùa Một phải trả hai Bà Hương Quản giàu có vậy Nhưng không bố thí cho ai đồng xu cắp bạc nào Cho mượn lúa Chưa cũng không cho ai được một lon gạo trắng Vì vậy những hộ nghèo Người ta đoàn kết với nhau lắm Có gì cũng chia sẻ với nhau Tình làng nghĩa xóm đậm đà gắn bó Ít ai để ý láng giềng của mình Về vai lúa bà Hương Quản Năm bà đốt nhang cho các bậc trưởng lão Quả cáp cho những bạn già của mình Tối lại tập trung tại nhà ông cụ tứ Để nghe ông kể chuyện ma cây vú sữa Kể là kể cho năm bà xa xứ nghe thôi Chứ dân địa phương ở đây Thì đã quá rành rồi lắm nấu bình trà châm lên Rồi đổ đầy hai bình thủy nước sôi, cười hề hề. Tôi uh, chuẩn bị đầy đủ, chưa một hồi nghe kể xong tôi sợ ma không có dám nấu thêm nữa đâu nha. Bà chung cười rùm trời. Ông nói tôi tưởng tượng như chuyện này khủng khiếp lắm vậy. Khủng khiếp hơn khủng khiếp luôn đó bà. Tôi đang suy nghĩ coi đêm nay cái giường tôi, sao chưa hết sáu người nằm đây. Cha nội già mà không có một chút nếp nào hết cho. Nói không sợ mấy đứa nhỏ cười. Có đứa nào ở nhà đâu mà cười. Mỗi lần nhắc lại vụ này, tôi bèn rời tụi nhỏ qua bên ngoài nó hết. Để nó nghe được bị ám ảnh sao bà. Thôi, cha làm ơn ngồi im cho cụ kể đi mà. Khoan, chị hai nam mới đem lên cả rổ khoai lang đã nấu chín còn nóng hôi hổi nè. Để tôi dọn lên cái đá. Xong rồi tôi cũng ngồi chết chân một chỗ chưa, có dám nhúc nhích đâu. Ông sợ ma hay sao? Trời ơi! Ma thì không sợ Nhưng con ma này đã thành tinh rồi mấy bà ơi Cụ chưa kể Mà nghe ông nhắc Tôi hết dám muốn nghe luôn Không nghe thì bà thiệt thòi ráng chịu thôi Lãm cười hô hố Rồi ra sau bưng rổ khoai lang lên Kéo ghế ngồi cạnh cha Mấy ông bà hàng xóm chặt tuổi lãm Và năm bà thì ngồi chung quanh đó Bộ ván gỗ Chặt nít cả người Cụ tứ mặc bộ đồ màu xám nhạt Rồi ông dài qua khỏi cầm đầu tóc bạc phơ nhìn rất tiên phong đạo cốt. Cụ tăng hắng mấy cái, uống một ngụm trà rồi ngẩn lên, đảo mắt qua mọi người một lượt, giọng trịnh trọng cất lời. Chuyện là vậy... Cụ tứ chầm ngâm mắt nhìn ra xa, như đang hồi tưởng về quá khứ. Giọng âm trầm buồn. Hương quản xưa thỏa thiếu thời cũng thuộc vào dạng khôi ngô tuấn tú. Nói chuyện có duyên thu hút đàn bà con gái lắm. Và như con ong bay khắp nơi hút mật nhụy hoa vừa hé nở Hút xong rồi bỏ đi chứ chẳng đậu lại giây phút nào Coi thử xem sao khi hoa hết mật sẽ ra sao nữa nha Nói chung Và bảo cái giữ thần lắm Phá đời không biết bao nhiêu trinh nữ Mà không hề nhìn lại ai đã đừng qua tay với mình Người đời nguyền rũa va sau này Có con gái sẽ đi làm đĩ để trả nợ tình cho cha của nó Cho tới khi va gặp được cô lụa, là vợ của va sau này. Lụa ngoại hình coi cũng được, nhưng mà cha cổ làm chi huyện nên thế thần dữ lắm. Và lợi dụng tên tuổi cả nhà, nhà vợ để tiến thân nên ra sức đeo đuổi. Và giỏi cái miệng mà, vừa ngọt vừa mặn, chẳng mấy lâu thì cơ đổ lụa. Tay tiếng về vụ sát gái của va sao mà ông chi huyện không biết được chứ? Cho nên ngăn cản dữ thần lắm, vì người ta chỉ có một đứa con gái. Bà chi Huyện thì giữ như con hổ cái, nên ông có dám tặng tiểu với ai? Trên đường công vụ của ông không phải là không có mèo mạ cả đồng, nhưng ông không dám sanh con bên ngoài. Với lại, người ta sợ thế lực của bà Huyện, nên lỡ như mang bầu cũng phải giải quyết. Hồi đó, vụ phá thai phức tạp, chứ không phải như bây giờ, nên giết chết người cả đống cả làng, mà ai dám thực hiện quan chi phủ chứ? Ông cố nội tay va này cũng đâu phải tay vừa Biết khó mà lọt vô được nhà quan Nên chơi trò lên xe mới mua vé Quất cho cô lụa một bụng trành ảnh Trời đất ơi Xém chút và bị tứ mã phanh thay rồi May là cô lụa hay cha mình định thủ tiêu va Nên làm giặc lên Đòi tự vận rần rần Buộc lòng có cái đám cưới Mà một khi đám cưới rồi Thì ông phải chấp nhận thằng rẻ Lẽ nào Để nó vô công mà thọ lộc sao Cho nên ông huyện mới bổ nhiệm va làm hương quản. Lúc nhận trước này, va mới có 23 tuổi. Cho đến khi chấm dứt chế độ phong kiến, và đã hơn 40, cũng chưa lên nổi chức sắc nào. Vợ chồng hương quản xưa được cha mẹ vợ cho một căn nhà lớn, nhà nền gạch. Trung quanh là vách bổ kho toàn là ván quý hiếm. Trong nhà bàn ghế giường tủ bằng gỗ cẩm lai đỏ ao. Đặc biệt là trước sân rộng thanh thang lại có cây vũ sữa bự chẳng nộng. Thân cây cầu mà ba bốn vòng tay người chưa chắc đã ôm hết. Hồi à, tao mới sinh ra, đã thấy nó trần vần rồi. Cây này phải nói là cả trăm năm ngoài chứ không ít. Thân nó chủ ụ, sần sùi, cao chót vót, tàng rậm ri. trái chi chít. Thời à, tụi tao còn nhỏ, hay leo trèo lên đó hái ăn. Nhưng khi à, thuộc về quyền sở hữu của hương quản xưa thì chẳng có con nít nào dám lui tới nữa. Mà tụi tao thì tuổi cũng chẳng cỡ quản xưa. Nên đâu có đứa nào leo trèo trộm vặt. Trái thì bà lụa mớn người hái mà cao quá ít ai dám leo lên. Nên là cứ để nó chín khô trên cây rồi tự rụng chẳng giang đại hại. Nghe nói có người trả giá một cây vũ sữa này cả ký vàng mà họ không bán. Họ giàu có cần tiền đâu mà bán chi. Cây này sẽ ra đóng được cả chục bộ ván, thêm cả chục cái tủ chứ chẳng chơi. Vì là con gái độc nhất của chi huyện nên cô lụa thừa hưởng tính khí y chang bà mẹ. Cô ta làm bà Hương Quản Mà tưởng như mình là bà Chi Huyện Quyền hành một cõi Nhưng cái xóm này ai cũng hiền như đất Mà lại đoàn kết nên bà có ăn hiếp ai được Còn Hương Quản xưa Thì cứ ra ngoài nói là đi công vụ suốt Ít để ý đến chuyện làng Chuyện xóm Nhưng mà bà sợ khét tiếng à nha Lỡ ọ gì bà méc công Chi Huyện Là coi như đường hoạn lộ Của va chấm dứt Nên dù có lăng nhăng được cái ở đâu Cũng không dám ở gần nhà Bà mà hay chỉ cần phong phanh thôi Là khỏi cần ra tay Cũng có người xé xác cái con hồ ly ra cái một Mà như đã nói trước rồi Bà vốn là kẻ trăng hoa Chơi hoa không sợ hoa tàn Ăn xong không cần lau mép Là ba quất ngựa truy phong Đời ba đã trải qua biết bao mối tình Qua đường như vậy Còn rơi còn rớt tùm luôn và cũng mặc kệ Người ta sợ bà hương quản một Thì sợ bà chi huyện tới 10 Nên có người sinh con rồi âm thầm nuôi lớn Có người đi nạo bỏ Tất nhiên cũng có người chết vì phá thai. Những chuyện đó hương quản xưa không hề quan tâm. Thật ra có thể va đã quên hẳn, mình đã từng ăn nằm với ai nữa là. Trên đường hoạn lộ của mình, va ít có sai sót nên chưa lần nào bị cấp trên phê bình. Có điều, va cũng không giỏi giang gì để được tiến thân. Va sống thành thời ăn sung mặc sướng, gia đình cha mẹ anh em cũng hửi hơi mà phất lên. Nếu như bà không có khuyết điểm về chuyện gái trai chắc nửa đời sau của va sẽ an nhàn hạnh phúc bên cạnh vợ và ba đứa con trai lắm. Lợi nguyện rùa của xã hội bà vượt qua được, vì bà Hương Quản chỉ sinh ra ba thằng cu mà không có đứa con gái nào. Một hôm, bà đi đâu đó 5-6 ngày thì ở nhà xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Buổi tối hôm đó là rằm tháng 8, mấy đứa trẻ chơi rước đèn trung thu nhìn lên cây vú sữa, bóng phát hiện một bóng trắng treo lơ lửng trên cao. Bọn chúng la hét ẩm mỹ kinh động xóm làng Người lớn đổ xôn lại Nhưng đây là khu vực thuộc phạm vi của hương quản xưa Nên không ai dám làm gì Bà lụa hoảng sợ Nhưng vẫn bình tĩnh cho người leo lên cây coi thử Thì ra Đó là một cô gái đã treo cổ chết cứng trên cây Khi thi thể cô được đem xuống Thì ai nhìn thấy cũng kinh hoàng Bà lụa sợ nhũn người Khuôn mặt sắc chết tái xanh Mắt lộ ra ngoài mở trừng trừng Lưỡi thẻ ra rất dài Nhiều người yếu bóng vía nhìn thấy ngất xỉu tại chỗ, náo động cả cái sân rộng lớn toàn lát bằng gạch tàu, chỉ chờ một khoảng rộng bọc lấy toàn gốc cây vú sữa lâu năm. Mà cũng là xác chết xám xịt nhưng không bị xỉnh trương, hôi thúi gì ráo. bấy giờ quan chế huyện xuống để an kết vụ án, linh tính như mách bảo ông ta là cô gái này tự tử vì tình, vì thằng con rể mà sống y chang tính cha vợ. Ông lại biết thêm cô ta đang mang thai, Dù chỉ mới có vài tháng, bụng chưa đổi áo. Sợ ảnh hưởng đến uy tín con rể và tổn thương con gái mình, nên ông cố tình lấp liếm cho qua. Thông báo ai là người nhà thì đến nhận xác. Nếu trong vòng 3 ngày không có ai đến nhận, thì sẽ chôn vào bãi Tham Ma cuối làng. Nhận thần cô gái ấy ở đâu không ai biết, nên cuối cùng cô bị chôn vội vàng ở bãi Tham Ma thành nấm mồ hoang vô chủ. Khi quản xưa về tới thì mọi việc cũng đã xong rồi. Bà nghe kể lại và bỏ qua Vốn dĩ, bạn luôn vô tâm Với những trường hợp như vậy Và nhất là cha vợ va là quan phụ mẫu Đã xét xử rồi thì có chuyện chi liên quan mình Cô gái treo cổ Trên cây nhà va là ai Và cũng không cần phải tìm hiểu Có khi cũng là cái may mắn Vì người ta sợ ma Sẽ ít ai dám léo hánh tới phạm vi nhà va Phòng tránh khỏi phường đạo trích Thời gian trôi qua cũng được mấy tháng Mọi người dần quên chuyện đó rồi Hôm nọ quản xưa thả bộ qua nhà cha vợ Trên đường về trời cũng chẳng vạn tối Và nhìn thấy một cô gái còn mơn mờn đào tơ đi phía trước dáng người thanh mạnh còn nhẹ thong rong Động lòng ta và tiến lại gần nhìn thấy cô gái mặt hoa da phấn nên buông lời chọc kẹo Mà như tụi cháu biết đó, đoạn đường bên này là ruộng lúa, bên kia là bờ tre Mà bờ tre thì sát đường đi, nó ngắn ngủn chừng 200 m chứ mấy phải mặc quản sơ đi cùng với cô gái cả giờ đồng hồ chưa qua khỏi. Lời qua tiếng lại một hồi, coi mỏi cô ta chịu đèn và hẹn cổ tối ở lại bãi đất trống gần chỗ đó. "Dẫu vậy chứ có dám vô quán trọ qua đêm ở địa bàn này đâu. Tại chần mắt mũi của ông huyện đầy ra đó mà." Ta nói, cưới con gái một của nhà quan khó trăm bề, chịu bộ dễ ăn lắm mà. Về tới nhà và tắm rửa thay đồ, đặng đắc ý về bộ com lê mới may. Bỗng nghe như ai đang khều mình một cái thật nhẹ. Và quay ngoắt lại, hết hồn hết vía khi thấy cô gái bàn chiều xem y rực rỡ, cười tình với ba. Quản xưa kinh sợ không phải vì nghĩ cô ta làm ma, mà vì sợ con chẳng cái phát hiện ra mình vụng trộm nên cứu lưỡi. Sao ở, em biết, quả ở đây mà mò tới ổ vậy? Cô ta cười rất là duyên, kéo tay va, ngã đầu vào vai, tỉnh tứ nũng nịu. Ai mà chẳng biết nhà ông hương quản xưa chứ Chẳng giấu ai chứ sao giấu thiếp được Quản Sơn lạnh mình Trời Mụ lụa mà nhìn thấy cảnh này chắc tàn đời Bà bèn ngọt ngào rủ dỗ Qua mở cửa sau Em đang ngoài chỗ hẹn đợi qua Đừng có làm rối ở đây bà mà hay là em chết không được kịp ngáp đó Thiếp không sợ Không ai chết hai lần trong đời đâu nào Em nói cái gì vậy? Thông cảm cho qua đi mà Chẳng tính qua đường với thiếp sao Qua đường gì mà qua đường Vậy nếu như thiếp có thai Chẳng sẽ đem thiếp về làm bà hai chứ Và coi mọi tình hình rắc rối Và lại Và cũng chưa từng có quan hệ gì với cô ta Nên không muốn dây dưa thêm Bèn lớn giọng Nè Đây không phải là nơi cô muốn tới thì tới Lập tức ra khỏi phòng nếu như không muốn bị đóng chăn dại đi Thiếp không đi Chàng đã thể non hẹn biển với thiếp rồi, thì thiếp là người của chàng, không có trở lực nào ngăn cản được. Cô này nạ nhen, tự nhiên vô tận đây uy hiếp tôi là sao? Không có chuyện gì mà tự nhiên hết đó, bởi vì chàng đã rước thiếp về nhà này. Mắc cười. Người đâu? Vô đình công cổ cái con này giải về huyện cho quan huyện xử tội xâm nhập gia cư, uy hiếp người. Cô gái cười hì hì ỏng nghẹo. Cứ kêu cả làng lại chứng kiến đi. Đi, cùng đi với thiếp nè Quản sơ lạnh cứng sống lưng Bàn tay cô gái nếu lấy tay va lạnh như tàng băng Cái lạnh của xác thịt lâu ngày và từng nghe nói đến Chưa biết phản ứng ra sao Thì bà lộ có mặt ngay cửa Bà mở lớn mắt nhìn va Trong dáng vẻ sợ hãi đến tội nghiệp Bà chạy vào ôm lấy va Chuyện gì vậy ông? Ông nói chuyện với ai vậy? Bà, bà Bộ bà không thấy gì sao? Thấy gì là thấy gì? Một người con gái? Người con gái nào? Quản xưa vẫn còn đủ bình tĩnh để không nói ra mọi chuyện. Nhưng cô gái sửng sững trước mặt và luôn hấp hái đôi mắt muốn va phải khai ra. Cô ta níu tay xưa. Bàn tay chạm vào da thịt khiến va kinh hồn lạc phách. Biết là mình đã gặp điều không nên gặp rồi. Nhưng một bên là vợ bằng xương bằng thịt, một bên có thể là người tình mà va đã phụ bạc trong lãng quên. Biết nói làm sao đây Giải thích với vợ như thế nào để oan hồn này chịu im lặng Người có lúc xảy chân Ngựa có khi chật vó bà quen biết và ăn nằm với nhiều cô gái như vậy Biết đây là cô nào và gặp gỡ ở đâu Mà này là hồn ma Không phải người phạm mắt thịt Chỉ có can giết gà dọa khỉ Chẳng lẽ cô ta có mối thủ Bất cộng đáy thiên với mình hay sao Mà đã chết rồi vẫn đeo theo bám chặt lấy mình Cha xanh mẹ đẻ tới giờ Đã từng dọc ngang răng hồ tứ hải Xưa Chưa hề gặp cảnh chó ngueo kỳ lạ Phải chạm chán bên ma Mà có nằm mơ và cũng không tin Hai người phụ nữ một âm một xương Nếu kéo hai bên Làm đầu óc và rối bời Tiến thoái nưỡng lan Tức tối nghĩ bụng Đường đường một nam nhi chi trí đầu đội trời chân đạp đất Lại yếu bóng vía bị ma nhát hay sao Xưa lập tức thú hết can đảm Quay sang hồn ma nọ Nạt một tiếng dứt khoát Xê ra coi Ngờ đâu cô ta không những chẳng xê ra Mà còn sắp lại gần hơn Bà lụa lại tưởng ông này hôm nay ăn gan trời Dám nạt cả mình nên sừng sổ Ông nạt ai vậy? Dám đuổi tôi ra ngoài sao? Bà hoảng hốt Tôi không nói bà Vậy chưa nói ai? Trong phòng còn ai ngoài tôi với ông chứ? Tôi nói cái con mà nữ này nè Mày khôn hồn thì cút khỏi đây cho tao Nếu không muốn vạn kiếp bất phục Cô gái nhan răng cười Cái lưỡi đỏ lòm thẻ ra dài sọc Liếm lấy khuôn mặt và Giọng thỏ thẻ ngọt ngào Chẳng đuổi thì mẹ con thiếp biết đi đâu về đâu Chẳng phải hồi chiều chẳng đã dắt mẹ con thiếp về rồi sao Chẳng ruồng bỏ thiếp Bỏ con Khi nó còn trong bụng mẹ đợi con gái của thiếp coi như xong Nhưng con thì phải có cha Thiếp đã từng nói với chàng như vậy Và chàng cũng đã từng hứa với thiếp là sẽ chịu trách nhiệm. Ngờ đâu, một hương quản ăn to nói lớn mà lại nuốt lời dễ dàng như vậy. Người ta bỏ cuộc, nhưng thiếp nhất định không bỏ. Chàng đi tới đâu, thiếp theo tới đó. Chàng đừng nghĩ nhà quan thì thiếp không dám vào. Thiếp hàng ngày mượn cây vú sữa làm nhà. Mẹ con ta túc trên đó chờ đến ngày chính chàng đưa vào nhà. Chiều nay, chàng đã cho mẹ con thiếp vào rồi. Một khi đáp vào... Thì thiếp sẽ không ra nữa đâu. Chẳng phải liệu mà cư xử cho đúng câu. Làm trai hai vợ phải thương vợ nhì đó. Bằng không, thì cuộc sống của gia đình chẳng thê thảm hơn là chết. Nhạc nhí, mà cỏ mà làm gì được ai? Làm gì được hay không, thì chẳng hãy chờ coi đi. Rồi bỗng nhiên hồn ma đổi thái độ, trở giọng gai gắt. Nói nhiều cũng vô ích với cái loại người như ông. Bây giờ tôi không còn nghĩ tình nghĩa gì cả. Ông đã thừa biết tôi là ai rồi mà vẫn ngoan cố Tôi đổi ý rồi Không coi ông là cha của con tôi nữa Còn tôi không cần loại cha như ông Hãy chờ coi tôi trả thù ông như thế nào Đổ đàn ông mà núp váy đàn bà Giết cầu cô ấy biến mất như một làn khói trắng Mặc cho quản xưa đỡ người ra Và nhớ rồi Nhớ cô gái này ở đâu rồi Nhưng không tiện nói ra Nhìn vẻ mặt thất thần của chồng bà lụa tin ông ta với chứng kiến Cảnh gì đó hãi hùng lắm Bà ta lai lai vai va. Chuyện gì vậy ông? Nói tôi nghe với coi. Quảng sơ quăng mình rơi bịch xuống giường, thẫn thở một lát rồi quay sang vợ. Hôm rồi con nhỏ treo cổ chết trên cái vũ sữa có thai à? Nghe chả nói bậy đó. Không có ai tới nhận xác sao? Chả thông báo trong vòng 3 ngày không người nhận xác thì chôn ở bái tham ma. Và có chuyện gì sao hả ông? Hồn ma hồi nãy là của ai đó? Trời đất! Vậy nó nói gì vậy ông? Quản xưa nhìn vợ, sao có thể khai thật với bà ấy được? Và đắn đo một hồi rồi bịa chuyện. Nó nói cha trùn nó vội vàng, nó không về được nhà nên nó theo bám mình. Trời đất ơi! Vậy sao bây giờ? Ai biết sao? Nhưng ma thôi mà. Ma có làm hại người bao giờ? Sợ là sợ ma sống chứ ma chết chỉ có cái hồn thôi thì có gì mà sợ và tự gạt mình rõ ràng hồn ma ấy đã chạm được vào người va gây cho va cảm giác sợ hãi cùng cực nhưng dù sao thì người cũng đã chết rồi đâu quan trọng bằng bà vợ còn sống nhăn lại nắm cả tiền đồ của va được cho nên quản xưa hết sức vỗ vẻ chấnn ăn vợ để bà yên tâm nhưng bà lụa thì không bàg quang được cứ hỏi dồn vậy nó có nói vì sao mà tìm đến cái vũ sữa nhà mình để tự tử không ông Không có nói, nhưng ở tuổi độ là chỗ này kín đáo, khó phát hiện khi nó muốn quyết tâm chết Mà sao nó lại leo được tốt trên cây vậy ta? Kệ bà nó đi, để tôi mời pháp sư vẻ trục nó ra khỏi chỗ này là êm chứ gì Có khi nào nó oán trách trà đã vội vàng chôn nó không ông? Sao tôi biết được Bà thôi, bà hỏi chi nhiều vậy? Hồi nãy bà không thấy nó có nghĩa là bà nặng bóng vía, nó không dám nhát bà đâu Sợ mấy đứa nhỏ thấy chết rất tội nghiệp Đã nói để tôi kiếm pháp sư Về êm nó rồi mà Lẹ lẽ nhận ông ớn lạnh rồi nè Kể từ hôm đó Bà lụa hết đêm về là lo sợ Kéo ghịt ông ở nhà không cho đi đâu buổi tối Khi bà đi công vụ về trễ Bà mở đèn sáng nhà Hai đứa con lớn cho vào phòng riêng Bà ôm cậu út nằm võng Rỗ ngủ Chứ không dám vào phòng Vì đinh ninh nó vẫn còn ở đó Cho đến một hôm Khi bà thiêu thiêu ngủ Thấy có một bóng trắng hình dáng dễ nhận ra Đó là người đàn bà thoáng qua Chiếc phóng kế bên không người nằm được cô ta Nắm đầu vóng đưa qua đường lại Lạ một điều là Vóng như có vật gì được đặt ở trên Bà lùa vốn không sợ ma Nhưng khi theo ông chồng cứu lưỡi trước hồn ma Giờ lại thấy hiện tượng kỳ lạ Thì không thể bình tĩnh được Bà lớn tiếng gọi người làm Đóng dùng cánh cửa sổ Vì bà cho rằng gió bên ngoài thổi vào quá mạnh Làm bà sinh ra ảo giác Có người đến rồi bà cũng yên tâm hơn Nhưng khi chị bếp vừa quay lưng đi Thì cửa sổ lại bật mở Trước vóng lại đung đưa đúng nhịp Lần nữa bà gọi chị bếp lên Nhưng lần này Bà đặt cậu út xuống võng Chị bếp rọi đèn còn chính tay bà khép cửa sổ bóng bà rú lên một tiếng kinh hoàng Rồi mềm nhũn người ra Chị bếp hồ toán lên Tất cả các người làm đều xuống lại Một hồi bà tỉnh Mắt giáo giác tìm kiếm. Lúc ấy hương quản xưa đã về. Hỏi bà thấy gì mà ngất xỉu. Bà ú ớ. Một con nhỏ mặt mày xanh chành. Lưỡi đỏ lòm thẻ ra kêu tôi. Thắt cổ, thắt cổ. Bà hương quản ơi. Thắt cổ, thắt cổ. Tôi té cái đung hết biết gì luôn. Ai đấy thất kinh hồn vía. Nhớ lại chuyện người con gái thắt cổ một năm trước mà rùng mình. Tiếng hương quản xưa thì mặt nhăn nhúm lại. Và biết, đã đến lúc cô gái chết vì va bắt đầu vào cuộc trả thù. Cụ tứ kể tới đây rồi ngưng lại nhìn qua mấy người trước mặt. Thấy ai nấy hình như đang ngồi xích lại gần nhau hơn. Cụ biết mọi người đang chăm chú dõi theo nên mỉm cười, khoan thai. Khoan, à, cho tao ngưng chốt bay. tào ảnh bậy của khoai về uống ngụm trả thồng giọng cái đã. Dạ, cụ ngưng chốt là ăn khoai uống nước đi cũ nhưng đừng ngưng lâu quá nhen. Xốt ruột coi con ma trả thù sao nè Đáng khúc mức Mà cụ ngừng lâu chắc tức chết à lãm vội vã xả lại Lột cho cụ cụ khoai và rót sẵn ly trà để đó Cụ tứ cầm củ khoai cho vào miệng móng mém nhai Trung chảnh lòng nói với lãm Nhìn cụ nhai thấy thương ghê Làm cho cụ hai hàm răng đi ông lám Trời đất cơ Tôi mẩn cho cha tôi hai hàm răng xịn luôn đó bà Nhưng cha mang có mấy bữa rồi lộ ra cất luôn Nói là cái nếu tao bén như dao, thiệt châu dai nhách mà tao cũng nhai được cần chi răng giá. Năn nỉ gì cũng không nghe à. Cụ tứ cười ha hà, giọng cười vô cùng sảng khoái. Đúng vậy thật mà. Bây coi, hồi đó cái miệng của tao cũng tại hai hàm răng nên có khuyến hướng nhô ra. Bây giờ răng rụng hết nên hơi mom móm. Đẹp lão hết biết luôn chưa? Cụ nói vậy thì còn bó tay. Tính tải trợ cho cụ hai hàm răng để cụ nhai xương. Giờ tao nhai cũng được vậy bay nói nhỏ cho bây nghe, cái đầu vịt tao nhai rạo rạo luôn đó. Mọi người cười rần rần, biết ông già thích nói đùa, cụ tứ ăn củ khoai uống ly trà xong, bà lộc dục. Khỏe rồi cụ, kể tiếp tụi con nghe, đang khúc mức mà. Ừ thì kế, nhưng bây để tao sửa bộ cái coi, ngồi hoài một tư thế máu chạy không đều, lát nào vọt bẻ tới mụ nội chứ chẳng chơi nhanh. Cụ xoay người lại, gạt một chân ghế lên rồi tặng hắn mấy cái, bắt đầu vào chuyện. Tới tài bà chia huyện, bà này nổi con cọp mà. Cọp nên đâu có sợ ma. Vậy là tối lại bà kêu người đưa mình tới nhà con gái. Quản xưa thấy má vợ thì biết là lớn chuyện rồi. Nếu bại lộ vụ con ma thì khó bẻ ăn nói, nên vội vã niềm nở mà can ngăn. ma ơi, hơi đầu má tin vào chuyện ma quý. Để con đưa má về kẻo cha lo. Lo gì mà lo. Nghe nói con mà này nó trách ổng chôn đại chôn đùa nó ngoài bãi tha ma nên về chọc kẹo con gái tao. Hôm nay tao phải gặp nó hỏi cho Giang nhẽ mới được. Ngủ muội tự tử khi đang có thai, làm cho một xác hai mạng thì ráng chịu. Thì đi đầu thai, mắc gì lại hiện hồn nhát người này người kia. Ai có lỗi với nó thì lôi đầu người đó ra. Còn tao tối ngày ở nhà có ra ngoài đâu mà cây thù trước oán với nó chứ. Quản xưa thốn tới óc o, bà chẳng này mà biết chuyện thế nào cũng đào mồ quốc mà nhà ba ra. Giờ ba chỉ hy vọng là cô gái đó sợ dương khí bà chẳng chi huyện mà không dám xuất hiện trước mặt bà là ba yên tâm rồi. Thật, đợi không biết đâu mà lường. Quản xưa từ hồi trai trẻ đến giờ hút nhụy không biết bao nhiêu đoá hoa, hút xong rồi như con ong con bướm bay đi, chưa một lần nhìn lại. Sợ dĩ vài nhớ cô này là vì có nguyên nhân. Cô ta tên Hạnh Thuyên nhà ở Tuyết Mỹ trên Sa Đéc Do lần quản xưa đi dự sinh thần của quan huyện Sa Đéc với cha vợ Ông huyện nhân tiện ở lại chơi vài hôm Bốn cha vợ con rể có máu phong lâu như nhau Nên mạnh cha cha đi, mạnh con con đi Đi săn tình đó mà Do chị huyện chuỗi mép kỹ nên không để lại dấu vết Còn quản xưa thấy cái cô Hạnh thuyền này quá đẹp Nên tới lui mấy bận trong thời gian ở lại Sau đó còn gặp lần nữa ở Cần Thơ Lẽ ra vả đã quên tốt lút cô ta rồi, nhưng cô ta thì cứ đeo bám và cho hay rằng cô đã có thai. Quản xưa chỉ trẻ môi và hờ hứng nói. Muốn làm tiền chứ gì? Đây, cho cô tiền rồi muốn sanh con nuôi thì sanh, muốn bỏ thì bỏ, đừng có làm phiền quá. Không, thiếp không cần tiền, thiếp chỉ cần danh phận để con sinh ra có cha. Danh phận cái con khỉ, qua chỉ có một vợ chính thức thôi. Cô mà lén phén tới gần khu vực đó Bà nhà qua mà hay Thì cô không còn mạng để trở về đâu Chẳng không thể bỏ rơi mẹ con thiếp được Chẳng đi đâu thiếp cũng sẽ đi theo Sống là người của chàng Chết làm ma nhà chàng Thiếp chỉ mong mỏi được làm vợ hai Được ở bên cạnh chàng Cho con có tình thương của người cha Tuyệt đối không rảnh giật chồng Và làm phiền vợ cả Ôi thôi Cô muốn trước thêm phiền phức Thì thay kệ cô Hương quản xưa trước giờ không có nạp thiếp Cũng không có ai khống chế được Với cô, quà chỉ vui chơi qua đường thôi Chắc là cô hãy tự trách mình dễ dàng tin người Đem cái ngàn vàng đi cho không Chắc là trách cô không có liêm sỉ Người ta đã ruồng bỏ mình rồi Mà cứ đeo theo kêu gọi lòng thương hại <cười> Nói thiệt với cô Dù cô có tự tử chết ngay Trước mặt của thằng qua chăng nữa qua cũng không có chớp mắt lấy một cái Vậy thì chẳng cứ chờ đi Nếu chàng không cho thiếp danh phận thì tên tuổi của chàng bị ô uế kiếp này. Cô đi thưa tôi sao? <cười> Chắc ngờ cô biết chà vợ tôi là chi huyện nơi đó chứ. Ai sẽ đem lại công bằng cho cô? Trành cãi vậy rồi ba cũng bỏ qua vì nghĩ rằng cô ta không dám làm gì. Khi nghe cô gái có mang thai cho cổ tự tử trước sân nhà mình trong lòng va cũng có nghĩ thoáng qua đó là hạnh thuyên. Nhưng va cho rằng hạnh thuyên nếu muốn chết Thì trước khi chết cũng sẽ quậy một chập Không để cho ba sống nhỏ nhơ đến giờ Tối hôm đó bà chia huyện Ông bà Hương Quản và một vài gia nhân Ngồi chờ hồn ma của Hạnh Thuyên xuất hiện Quản Sương nghĩ rằng Nhiều người, nhiều xương khí như vậy Chắc mà không dám hiện hồn rồi Ngờ đâu trời lặng gió Cây cối ngoài vườn đứng im phăng phắc Thời tiết nóng bức lạ lùng Trành cái vậy rồi Và cũng bỏ qua Vì nghĩ rằng cô ta không dám làm gì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 Cây cối ngoài vườn đứng im phăng phắc Thời tiết nóng bức lạ lùng Bỗng đông một trận gió lớn Vụt qua rất nhanh Làm những người hiện diện nổi gai óc cùng mình Một bóng trắng ôm đứa con khoảng hơn một tuổi Đầu bù tóc rối Mặt mày xanh chảnh thẻ ra cái lưỡi đỏ lòm Đứng ngoài cửa Kêu lên những âm thanh như rít ra bằng kẽ răng Nghe giỡn cả người Thắt cổ, thắt cổ đi Bà hương quả ơi Bà lụa run rảy bầy Nếu chặt lấy mẹ Bà chi huyện như mày Cũng khá bất ngờ trước cảnh tượng này Nhưng đường đường là một chi huyền phu nhân đầu dễ gì lại bị một ma nữ nhát chứ Bà quát Muốn gì đây hành thuyên ngửa cổ lên cười Giọng cười man dại Và cái lưỡi thẻ ra thuộc vô nhiều lần Càng lúc càng dài cô liếm giáp mặt đứa con của mình xong rồi cất tiếng Có muốn gì đâu Muốn rủ hai bà treo cổ chơi thôi Vui lắm đó Treo cổ đi Chào cổ đi Dứt lời Cô đưa tay hoác một cái Chiếc thẳng lọng từ trên cây vú sữa từ từ rơi xuống Thuyền cho vào cổ mình Tay ôm chặt con rồi rú lên Chào cổ đi Bà Chi Huyện Bà Hương Quản Chào cổ. cổ Khi cái thẳng lọng kéo cô ta lên khỏi mặt đất chừng 2 m bóng cô rú lên Hương Quản xưa ơi Chẳng cứu mẹ con thếp đi Thiếp chưa muốn chết đâu Tội nghiệp con mình lắm chàng ơi Thiếp có bể gì là một xác hai mạng Con nó phải sống Nó phải có cha chàng ơi Quản xưa thất kinh Đưa mắt nhìn mẹ vợ và vợ Miệng lắp bắp Nó nó, nó nói bậy bại gì vậy Bà lộ vừa khiếp sợ vừa tức Nhưng cái sự tức lấn át nỗi sợ Bà níu lấy xưa lên Nó nói gì Tự ông phải biết chứ Còn làm bộ giả ngu giả khờ gì nữa Khai Đà Mau Còn đó là con nào Ông làm gì nó cho mang thai đến nỗi Nó phải tìm tới nhà ông để treo cổ như vậy Quản sư nhìn ra cây vú sữa Dây thỏng lọng đã kéo hành thuyền lên Tốt trên cao rồi Tạm thời yên tâm Bà chống chế Bà lại đi tin chuyện ma quỷ Cho gia đình xào xáo sao Bà huyện hét gia nhân mở bung cửa chính Ngôi nhà ra Đi xăm xăm ra cốc cây vú sữa, ngước nhìn lên, cất giọng đầy quyền uy. Chuyện gì đã xảy ra, giờ này không cần biết. Mày có cái gan chết thì phải có cái tâm cho con mày đi đầu thai kiếp khác làm người. Hồn ma cứ vất vượng quanh đây báo đời thiên hạ là không có được. Tao kỳ hẹn trong vòng 3 ngày, mày phải biến mất khỏi chỗ này, không được quấy rảy gia đình con gái tao. Bằng cái lời đừng trách sao. Tao khiến cho hồn ma mẹ con mày vĩnh viễn vạn kiếp bất phục. Nghe rõ chưa? Bà vừa giất lời thì bóng ma bổng con của thuyền từ tốt trên ngọn vũ sữa thỏng xuống rất nhanh. Giọng cười lanh lạnh của cô trong đêm khuya vắng làm nhức nhối đôi tài của ba người trong cuộc. Bà cũng dở cái giọng điệu kẻ cả đó với người đã chết. Nè, tôi nói cho bà biết một điều. Bà có thể chừng trị người sống vì họ sợ oai quyền của bà. Chứ đối với người chết bà chẳng là cái nghĩa địa gì cả. Tôi sống không phải người ở đây Chết là ma vô chủ Nên bà không có cơ sở nào mà quản lý được tôi Nếu bà thích quản lý Thì nên về quản lý ông chồng của bà Hỏi ông coi Đã hại đời bao nhiêu cô gái rồi Bà đừng nói người ta thấy tiền mà nhà vô Là do chồng bà dùng quyền Chi huyện mà áp bức Hỏi ông ta xem có bao nhiêu con Rồi rớt ngoài đường Bao nhiêu cô gái phá thai và không giữ được mạng Thằng rể quý của bà Cũng một thuộc với cha vợ Một trong những nạn nhân của hắn là tôi Bà muốn ra oai thì nên ra oai với những hạng người đó Tôi mới kính nể bà Bà chia huyện xứng người Với tin mới nhận Còn bà Hương Quản tình nghiến răng quay sang nhìn chồng Nó nói rõ ràng như vậy ông còn muốn chối nữa không Thế ra bao lâu này ông che mắt tôi quậy đục bên ngoài Thế coi ông ăn nói sao với tôi đây Quản sơ bạnh cầm Mím môi hít vào một hơi dài Rồi nhìn vào hành thuyên quát bàng. Vô khống đặt điều, ai sai ai khiến mày? Mày muốn phá nát gia đình tao phải không? Tiếng cười the thé, giọng cười ma quái lạnh lạnh. Đúng là đồ hèn kém, đồ sợ vợ, không dám thừa nhận hành vi bị ổi của mình. Cứ đó, tôi không có gấp. Để từ từ tôi sẽ chơi ông, chờ cho ông thấy ông đã sai lầm khi coi thường phụ nữ. Một khi họ đã nuôi hận trong lòng, thì dù cho họ có thành ma Cũng sẽ không tha cho ông yên ổn một ngày Hồn ma cô gái vụt tốt lên ngọn cây Nghe tiếng đứa con nít khóc ngao ngao Y chang tiếng mèo kêu mà lạnh người Có một điều cũng lạ nhen tuổi bay ôm um sùm vậy đó Mà chỉ có ba người họ thấy Và nói chuyện với ma thôi Tất cả gia nhân trong nhà Chỉ thích biểu cảm và giọng nói của họ để đoán chuyện Nghe phòng phành tối nay có bà chia huyện đến chị ma Cái xóm mình cũng nô nước đi coi Trong đó có tàu Ừ, mà cũng có cha con trâu với cha con Ngọc đi coi nữa Mà tụi tao chưa có thấy hồn ma bóng quế nào chị thấy và nghe bà Chi Huyện Vợ chồng Hương Quản xưa la lối om sòm tôi hả Nhưng mà tụi tao cũng đoán đã được nội dung câu chuyện rồi đó nghe Tụi bây biết không? Gia đình họ giỡn người lắm Chuyện trong nhà cự cái và giải quyết sao mình không có biết Chỉ nghe gia nhân họ nói ra ngoài là ông Chi Huyện Cho mời một pháp sư nổi tiếng lại Ếm vào gốc vú sữa không cho hồn ma chú ẩn ở đó Rồi lại còn dán bùa chung quanh nhà Vì sợ họ theo vào Tưởng là triệt được mẹ con hạnh thuyên Ngỡ đâu chọc giận tới cổ Cổ làm nhiều chuyện kinh thiên động địa luôn Lúc đó Người ta đồm rùm là cổ đã thành tinh rồi đó Thôi Bày cho tao ngừng ăn thêm củ khoai Với uống ly nước cái coi Nói nhiều đó mà khát khô của họng rồi nè Trùng lại chặt lưỡi Trời ơi, nôn nghe cái khúc cổ thành tinh quá cũ, mà nghĩ ra cũng tội nghiệp ghê. Ông quản xưa sao không nhìn nhận để vong linh cổ siêu thoát cho rồi. Người ta chết rồi mà ông còn ở ác với người ta như vậy, trách sao cổ chẳng trả thù. Bà Sáu chậm ngâm một hồi rồi chen vô. Lúc đó cái xóm của mình hái hùng lắm. Tuy chưa ai chứng kiến tận mắt cô Thuyền xuất hiện, nhưng cách mà cổ trả thù nhà hương quản nghe rùng rợn lắm nha. Bà vẫn nhắc lãm. Ông lột khoai cho cụ ăn đi lắm. Tụi tư ngồi hóng mò chở nghe nè. Cụ tướng móm mém nhai cụ khoai lang mật ngọt liệp, cười trúng chím. Chuyện còn dài, dù sao tao cũng kể hết trong đêm nay. Bậy chịu có ngồi nghe thì tao cũng không ngại thức khuya. Vậy ở gấp gáp chi mà vội? Đứa làm bậy vài cũ Đừng để phụ lòng vợ thằng hai nam nó đem lại chứ. Bà Lộc nói kiểu sốt ruột. Cụ kể chuyện nghe hồi hộp quá trời. Bụng dạ đâu mà ăn Cứ nghĩ đến cảnh của hạnh thuyền trong cổ vô cái thẳng lọng Rồi bị lôi tốt ngọn cây sau đó tuột xuống cái ục Là còn lạnh sừng sống hết trơn Cụ tứ cười ngất ngờ Nhiều đó mà nhầm nhỏ gì bay Bà phấn ké vô Còn thì ớn cái lúc mặt xanh chảnh thập thò ngoài cửa sổ Kêu thắt cổ thắt cổ á Rùng mình thiệt Còn mà chứng kiến cảnh đó chắc chết rớt liền tại chỗ quá Bà trông ngắt lời Thôi mấy bà nín cho cụ kể tiếp đi Tôi cũng muốn biết kết quả vụ trả thù ra sao nè Cụ tớ hấp một ngụm nước rồi xoay người lại Bắt đầu tiếp theo Sau đêm đó Họ giải quyết chuyện nhà như thế nào mình không có rảnh Chỉ biết ông chi huyện mời pháp sư về Ếm đối hồn ma Bắn một thời gian khá lâu Chừng hơn một năm gì đó không thấy hồn ma Cô hạnh thuyên xuất hiện nữa Vậy là họ đinh ninh cô ấy đã bị bùa triệt rồi Vẫn thấy gia đình đó sống bình thường như trước giờ thôi. Nhưng mà vào đúng cái ngày nhà quản sư ăn mừng cậu con trai thứ ba 12 tuổi. Nhà giàu nên họ làm lớn lắm. Thằng đầu tiên thứ hai cũng mần con heo cả tạ. Vật luôn cả con bò mộng chẳng canh. Rồi gà vịt bảy đàn làm đủ món đãi quan quyền một nhà. Thằng tiếp theo thứ ba tuổi với thằng lãm nè. Cũng uh, chuẩn bị làm đám y chang vậy. Mà ai ngờ đâu. Chiều họ làm con heo con bò và gà vịt bày ra đó để tối quay và ra thịt nấu món. Đến trừng bắt tay vào nấu nướng thì mất mẹ con heo và không còn con gà con vịt nào. Con bò mộng thì chỉ còn bộ xương hầm nồi canh cũng không ngọt. Bọn họ tá hỏa tam tình đi kiếm khắp nơi nhưng không truy tìm được dấu vết. Báo hại tiệc sinh nhật hôm đó mất mặt quá thể. Rồi ông huyện cho người đi điều tra vụ mất heo mất gà đó, họ nhất định cho rằng Bọn trộm có tổ chức hẳn hoi, chứ làm sao mà khuân hết nhiều đó đi. Ta nói, tìm hết thân mà chớ có chút manh mối rồi cuối cùng vụ án cũng chìm xuồng. Sau mấy bữa nữa, bà quản xưa đang nằm trên võng, trời mới chạm vạn thôi. Bỗng cái võng như có ai đưa vùn vụt. Bà lấy chân rà xuống đất để thắng lại, nhưng không ăn thua. Bà hét lên kêu người làm ngưng võng lại cho bà, nhưng người làm có thấy võng nhúc nhích gì đâu. Chỉ thấy mặt mày bà xanh chảnh, không còn giọt máu ngồi chết chân la bài hãi ở trên võng, miệng không ngớt kêu. Ngừng võng cho tao xuống, ngừng lại, đưa kiểu này té chết làm sao? Dạ nhận lấy làm lạ, bèn chạy đi kêu quản xưa tới. Quản xưa nhìn thấy hai mẹ con hạnh thuyền người một đầu võng ra sức đầy, ai nấy mặt cười vui vẻ như trò chơi này rất hấp dẫn. Thằng bé khoảng 2 tuổi, mặt mày sáng láng y chang quản xưa hồi nhỏ. Và thất kinh hồn vía, miệng há hốc mà nói không ra lời Bà lụa la lên Ngừng võng cho tôi coi ông Coi đứa nào mà chơi cái kiểu này Tôi loại họng nó ra cho biết mặt Dám dỡ người với tôi hả Quản sư chết chân kia thấy thằng nhỏ Mà va biết chắc là đứa con không được nhìn nhận của mình Tiến lại gần bà lụa nắm lấy nhúng tóc của bà giật giật Cho chơi xéo sắt của con nít đó mà Bà lụa đau điếng chửi đồng Mẹ bà tổ cha cái quân nào chơi bất nhân sát đứt vậy Tao mà bắt được Bẻ lõi tay bên liền Quản xưa vội trồm tới bịt miệng bà Không cho nói mấy cái lời khiêu khích Thì ngay lúc đó Nương theo bàn tay của bà Hành thuyền cũng trồm tới nắm tay bà Dùng bàn tay ấy và đôm đốt vào mặt bà Sự va chạm lạnh toát Khiến quản xưa đỡ người ra Làm theo như một cái máy Bà lộ ngạc nhiên rồi tức tối Vì mấy cái tát của chồng rít lên Bộ ông khùng rồi hả Và lắp bắp Nó nó, nó khiến tôi tôi, tôi tôi không tự chủ được Nó nào Lúc ấy bà nhìn ra được hạnh thuyên Cô hiện ra sửng sững trước mặt bà ngoác ra thằng con lại gần Ôm nó trong tay Cười ngạo nghế Nó đây nè Bộ bà tưởng cha bà ếm được tôi sao Chẳng qua lâu nay tôi làm thinh Để nuôi lớn thằng con Chờ ngày nó đi đứng được Rồi mới tính sổ với mấy người tôi cũng chờ bà chị dùng thằng chồng bội bạc của chúng ta nhưng bạn lại làm thanh đồng lõa với hắn từ nay gia đình bà sẽ không có một ngày yên ổn báo trước cho bà biết những đề phòng cũng vô ích thôi không có ai cứu được đừng có hy vọng pháp sư tôi không còn là hồn ma bình thường nữa đâu đấy lúc này thì bạn lụa cứng hỏng rồi cứ mở mắt thao láo nhìn mẹ con thuyền không chớp thuyền Bấy giờ mặt mày rạng rỡ Hai tay nâng khuôn mặt con trai lên Hướng nó nhìn vào quản xưa Chúng chím cười duyên Thái độ rõ ràng là chọc tức bà lụa Cha con đây nè Chào cha đi con Rồi không kịp cho hai cha con họ phản ứng Thuyền ngọt ngào nói với xưa chẳng tên xưa Thiếp đặt con tên Tân Đối lập với chàng Đối lập từ cái tên cho đến tính cách Nhưng dù cho thế nào thì nó vẫn là con trai của chàng Nhận hay không nhận tùy chàng thôi Vì mẹ con thiếp sẽ luôn ở cạnh chàng Mãi mãi không rời Chờ đến ngày gia đình chúng ta đoàn tụ Sẽ rất nhanh thôi mà Từ đầu tới cuối Sựa chưa nói ra được câu nào Cho đến khi bàn lụa Nổi trận lôi đình hét vang Này ông hết chối rồi phải không Ông còn nói ông với nó không có quan hệ gì nữa không Lúc đó Và mới thấy khiếp buồn ruồn tay chân Lớp sợ vợ, lớp sợ hồn ma Đeo bám, đền cứ đứng như trời trồng Á khẩu không nói được Đã vậy thằng nhỏ còn chạy đến níu tay va Cha, cha chờ với Tân đi Cha làm ngựa cho Tân cưỡi đi Sư Hoàng Kinh rụt tay lại Nhưng thằng bé đã nắm được ngón tay của va rồi Nó chỉ, nó kéo Sư cảm nhận như ngón tay của mình Lạnh bút và dài ra thêm Tất cả những người làm đều đứng nhìn Vợ chồng họ bày đủ trò Mà không ai thấy hạnh thuyên và đứa nhỏ, nhưng họ đều đoán ra được hồn ma của mẹ con cô gái đang trừng phạt quản xưa. thấy nhát cũng tạm đủ rồi, thuyền ấm con lên, đưa tay chào như tạm biệt vợ chồng xưa, cô nở nụ cười duyên dáng. Thôi, hôm nay chơi nhiều đầy đủ rồi, để dành sức chơi với chàng dài dài. Thót một cái, mẹ con vụt bay ra cửa. Trước khi trở lên ngọn cây, cô quay ngoắt lại, nhẹ sang cười với bà lụa. Lời nói nhẹ như hơi gió Thắt cổ đi Thắt cổ nha Chiếc vóng ngừng bạch Và bà lụa đã đái ướt cả võng Nước tiểu nhễu xuống gạch Lon ton động thành một vũng trước mặt những người làm Lúc ấy quản sư mới hoàn hồn Đưa tay đỡ vợ dậy Bà ta tức tối xô va ra Bật ra khỏi vóng Và bắt đầu quát mắng chồng không kiêng nể mặt mũi Tay hương quản trước mặt gia nhân tỷ ráo Thì ra Đúng là ông đã làm chuyện cạn quấy Ăn ở với người ta mang thai rồi ruồng rẫy Để nó tới treo cổ trước nhà Từ đó thành hồn ma vất vườn Đeo bám ông, phá hoại gia đình này Bây giờ Nó làm ma cũng không tha cho ông Sinh con đẻ cái cho ông Bùa ngại gì ếm nó cũng không được Ông phải giải quyết làm sao đây chứ Quảng sư nhớ lại khuôn mặt Và nụ cười duyên dáng của Thuyên mà chạnh lòng Hôm nay Ngoài bàn tay lạnh bút của mẹ con cô ra Rõ ràng cả hai oan hồn ấy đều rất đẹp Nhất là thằng nhỏ có khuôn mặt giống hệt như cha nó hồi nhỏ Giống hơn ba đứa con của va và bà lụa sinh ra Trong lòng va có chút hối hận và tiếc nuối phải chứ lúc trước liều mạng chấp nhận nuôi nhị phòng bên ngoài Thì giờ có lẽ va đã được đẹp vợ con sinh rồi Nhưng thật ra va chưa từng để bụng một ai Mà lúc ấy va đi lại với Thuyên nhiều hơn tất cả những bông hồng va đã từng hút nhụy Vì cô đẹp và dịu dàng nhất trong số họ Dù là đi lại nhiều Nhưng bà vẫn không để tâm Và chia tay cũng không hề lưu luyến Tưởng như vậy là xong Có ngờ đâu khi thành ma rồi Cô lại trở về báo oán không mệt mỏi như vậy Sự nghĩ bụng Mình có thể nấu mâm cơm tươm tất Văn vái vong linh mẹ con hạnh thuyền chứng giám Và mong họ siêu thoát đường vương vấn hồng trần Đừng bám víu lấy va nữa hay không Chỉ có cách đó thôi May ra mới xoa rượu được phần nào đắng cay Mà Thuyên đã trải qua Nghĩ vậy Bà bèn giải tán gia nhân và dịu dàng dịu vợ vào phòng. Bà lụa gạt tay va ra, định bước đi, nhưng bỗng khủy xuống. Đôi chân như không có sức, bắt buộc phải cho quản xưa đỡ lấy. Đặt vợ xuống giường và lấy đồ cho vợ thay xong, trình bày ý của mình. Chưa kịp nói hết câu, bà đã quát vang. Dẹp cái vụ cúng cho hồn ma đi, mắc gì tôi phải khắc phục hậu quả cho ông chứ. Ông gây thủ trước oán với nó, thì để nó kiếm ông mà tính sổ. Cúng kiếng một lần nó quen thói, mỗi năm mối cúng như vậy là tôi dỗ, còn vợ bé của ông hay sao? Nghĩ cũng không được nghĩ, chưa được mong thực hiện biết chưa. Quảng Sơn nổi nóng, bà không nhịn được vợ nữa. Nếu không thì bà muốn sao? Muốn hàng đêm mẹ con nó về quấy phá bà thì bà mới chịu phải không? Bà ta cũng không nhịn Phá là phá ông chứ mắc gì tôi. Tôi có kêu ông phụ bạc nó sao? Có kêu nó tự tử sao? Có bắt ghen đánh ghen sao? Chứ bà không nghe nó nói Gia đình mình sẽ không yên một ngày đó à Tôi hỏi ông Có nghe ma hại chết người bao giờ chưa Cùng lắm thì cũng chỉ hiện lên nhát thôi Mình sợ nó mới nhát Không sợ coi nó nhát ai Mỗi đêm Nó đều tới kêu bà thắt cổ Bà chịu nổi sao Nó kêu mặc nó Tôi không thèm nghe là xong quản sư bực bội đứng dậy Nói với bà cứ như đàn khải tay châu Bà coi Sao mà cả đống người cùng đứng chung với mình Chỉ có tôi với bà thế mẹ con nó Vì nó đã nhắm vào gia đình mình rồi Chuyện tôi làm tôi chịu Nhưng lỡ như nó ảnh hưởng Tới uh, ba đứa con rồi sau đây Bà lớn tuổi rồi đủ bình tĩnh đối phó Tụi nhỏ thì khác Thằng hai mới có 15 Thằng ba 12 thằng út mới có 9 tuổi Nó mà gặp ma là bị ám ảnh cả đời đó Bà biết không Bà lụa nghe xưa nói Coi mỏi sợ Đắn đo một hồi rồi giọng nói xỉu xuống Nhưng bắt tôi hàng năm về cúng dỗ nó là không được. Và hử một cái dở dọng đều ra Ai kêu bà cúng dỗ hàng năm chứ? Cúng tiến phong nó là được rồi. Cúng và đốt cho nó cái nhà kho tiền bạc quần áo âm phủ cho mẹ con nó có chỗ ăn chỗ ở, nơi đó không về quấy rảy mình là xong. Bà lụa ra chiều suy nghĩ rồi gật đầu. Quả sơ chưa kịp vui mừng thì lại thấy nguyên vẹn bóng trắng của thuyền bồng con đứng giữa hai người, nhếch môi cười nhạt. Tính còn ghê hen nhưng biết chắc rằng tôi sẽ đồng ý sao? Sưa rủng mình, chắp tay xá mấy xá. Quả lại em, tha cho gia đình qua đi. Quả không cố ý để em lâm vào cảnh này đâu. Ngày mai, quả sẽ cầm canh thịnh soạn, đưa tiến mẹ con em tới nơi an cư mới. Quả sẽ thường xuyên ra mổ mả em mà đốt nhang cho em. Rồi thì qua cũng sẽ xây cho em cái mả đẹp có bia đá đàng hoàng, để em không phải làm ma với cái mổ hoang vô chủ và yên tâm siêu thoát. Thuyền ngửa mặt lên trời cười lanh lành nghe giợn óc Chuyện đó trước sau ông cũng phải làm thôi Nhưng bây giờ chưa tới lúc Khi nào muốn tôi sẽ nói Tôi chơi ông chưa đủ đâu Vậy em muốn sao? <cười> từ từ rồi ông sẽ biết Đừng nghĩ rằng hổ dễ dàng ăn thịt dê Dê dù hèn cũng có cặp sừng Muốn nuốt trọn con dê ông cần nuốt luôn cái sừng của nó Đạo lý đó ông bà không nắm được hay sao? Mẹ còn hạnh thuyền biến mất sau câu nói đó, vợ chồng hương quản xưa ngồi thần người ra, bà lụa không còn hơi sức để mà cãi nhau với chồng. Rồi mấy hôm sau, liên tiếp gia đình ông tri huyện và quản xưa xảy ra những chuyện kinh hoàng. Cụ tứ kể đến đây, rùng mình mấy cái, miệng méo xảy qua một bên, càng làm cho không khí lúc đó nặng nề ma quái hơn. Nãy giờ kể bây nghe toàn là chuyện hương quản xưa sau khi thất thế kể lại. Còn bây giờ trở đi là những chuyện tao đã chứng kiến. Mà nói cho đúng ra là cả xóm này, ai bạo gan cũng đều chứng kiến cả. Lúc đó, gia đình con Lộc, con chung và con Phấn đã dọn đi rồi. Nhưng nhà con Ngọc, con Châu vẫn còn. Trả má của hai đứa này sợ quán đít, nên sau đó dọn đi. Lúc đó nhà quản xưa chưa bị tan rụi. Mọi người nhao nhao. Chuyện sau đó ra sao cô? Thì để tao kể cho nghe mà. Cô uống thêm ngụm nước nữa rồi bắt đầu kể. Sau cái lần đó, hầu như đêm nào cô Thuyền cũng về đập cửa kêu bà lụa treo cổ hết. Nếu bà ta ngoan cố không ra mở cửa, thì cổ cho thằng nhỏ vô lục lọi, phá phách trong nhà. Đèn đuốc trong phòng ba cậu chủ không bao giờ thắp sáng được. bấy giờ ba đứa trẻ cũng linh tính biết nhà mình đã xảy ra sự cố rồi, nhưng không đứa nào thấy nên không sợ. Thuyền đổi chiến thuật. Hàng đêm khoảng nửa khuya, cô cất tiếng hú ma quái rền vang ở đâu cũng nghe được. Rồi nằm nhà, nghe tiếng hú đó là sợ tóc gáy luôn chứ chẳng chơi. Tự cổ cho cái võng màu đỏ chẽ xà xuống góc buồng sữa. Mẹ con cùng mặc bộ đồ trắng hiếu, nằm treo trên võng. Cổ hát ru con bầy ơi. Cổ hát vậy nè, cả xóm cũng nghe luôn đó. Tần ơi con ngủ cho ngoan. Sữa ơi xin chàng tới phụ trông con. Thiệp đầy tuổi vẫn còn son. Tình yêu nồng cháy vẫn còn trong tim Nếu như chàng vẫn lặng im Thì đừng trách thiếp nhận chìm tiếng tâm Hát đi hát lại hoài mấy câu đó khiến ai cũng thuộc Mà ngộ lắm bày Mỗi một lần cất giọng là âm sắc đều khác nhau Khi thì ngọt ngào âu yếm Khi thì lạnh lùng hâm hè Nằm nhà nghe mà sợ muốn chết Không biết vợ chồng thằng chàng nghĩ sao nữa Kéo dài cả tháng riết rồi dân ở đây cũng không sợ nữa Họ nghĩ rằng ân oán của cô này với gia đình của quản xưa không mắc mớ chỉ tới mình. Thật ra họ cũng mong coi cái kết cuộc ra sao dữ lắm. Mà người ta đông vậy nhưng chỉ có hai nhà bị đủ thứ chuyện thôi. Đó là nhà chi huyện và hương quản. Chi huyện tức chết nhiều vụ mà không biết phải kiếm ai để chỉ. Hôm đó, ông làm cái đáo tuế 61 tuổi. Khách mời toàn tay to mặt bự không nhen. Mận con bỏ bự tráng, rước vợ về nấu đàng hoàng luôn. Cũng y như lần trước, bỏ được xẻ thịt ra để trên sàn đặng mai sáng nấu, thì khi thợ nấu tới chẳng còn lấy một miếng xương. Báo hại gia nhân phải cấp đút chạy chợ mua cho đủ số về để ông đãi khách. Chỉ huyện tức tối nhưng cũng ngầm sợ bọn đạo trộm đó, nó quá sức lộng hành. Cho đến một hôm, tại nhà hương quản, bà lụa xiết nợ được một con heo tầm 7 chục kg. Trên đường đem về nó sống dây té gãy chân. Nên dù trời đã tối vẫn lập tức mẩn ra quay vàng ống. Định xẻ cho cha vợ. Cha ruột, người một phần tư ở nửa thân sau. Loài hoài sao mà nhìn lại, tất cả mọi người có mặt hôm đó đều khiếp đạt khi thấy một cái lưỡi dài thòn, đỏ lom cuốn trọn cái con heo và nhẹ nhàng nâng lên, kéo thẳng tốt lên ngọn cây vú sữa. Mấy giai nhân yếu bóng phía ngã lộp độp bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Còn vợ chồng quản xưa chết lặng nhìn theo. Thì ra trước này, Cô hạnh thuyền toàn ăn thịt như vậy đó. Ăn không nhả xương luôn. Hẹn gì linh khí quá mạnh không ai đàn áp nổi. Chuyện tới tài ông tri huyện. Vậy là vợ chồng ông đích thân dắt thầy Pháp tới. Tuyên bố dứt khoát là lần này sẽ làm cho vong linh tiêu tán luôn. Trời chạng vạng, pháp sư bảy binh bố trận, lập bản hương án, dán những đạo bùa vẽ hoàn nghèo vào thân cây vú sữa. Mặc áo chạm vàng, đầu quấn khăn đỏ. Hai tay chấp lại cầm ba cây nhang lâm dâm khấn vái. Bỗng đầu một cơn gió lướt qua, đèn đuốc trên bàn tắt phụt. Chỉ còn lại ánh sáng ngời ngời của chiếc đèn măng sông treo trước cửa nhà. Pháp sư tự nhiên lột hết áo mũ cân đai quăng ra, ngồi bẹp xuống chiếc chiếu trải sẵn. Khóc bù lưu bù loa, đổi giọng trong vắt của cô gái. Trả mạng cho ta, Trần Văn Xưa, trả mạng cho mẹ con ta. Không chỉ một mình xưa mặt xanh môi tái mà hình như hầu hết những người có mặt chứng kiến, Đều quá sức bất ngờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt Vợ chồng ông quan chi phủ bất lực nhìn vị pháp sư Mà họ tin tưởng là cao tay Lại bị hồn ma người mẹ trẻ chết oan dẫn dắt Chứng tỏ rằng bộ phép của pháp sư chẳng có tác dụng gì đối với oan hồn này Biết phải tính sao đây Pháp sư vẫn rèn rỉ bằng giọng của hạnh thuyền Chẳng phụ thiếp thì thôi đi Chẳng còn hại chết luôn con của chúng ta Chàng có rất nhiều con bị chàng hại chết, chúng đều tập trung về đây cả rồi. Chúng không có mẹ nên thiếp đành phải nhận nuôi chúng hết. Tổng cộng có bốn đứa với 4 độ tuổi khác nhau, và thằng con chung của chúng ta nữa là năm. Mới đây, thiếp gặp má hai dắt theo đứa con đi tìm cha vợ chàng nữa là 6 đứa trẻ. Một thân một mình nuôi 6 đứa nhỏ mà liễu yếu đào tơ, lại là hồn ma vứt vượng như thiếp. chẳng nghĩ thiếp phải nuôi con bằng cách nào. Đã vậy, không được sự tiếp tế của chàng thì thôi. Đằng này, chàng lại nhẫn tâm sai người nhốt mẹ con thiếp lại một chỗ. Nếu không vì lòng mẹ thương con vô bờ bến, chắc vòng linh của thiếp và sáu đứa nhỏ chẳng có nơi để về. Gia đình chàng đã sai lầm khi đánh giá mọi vấn đề đều đơn giản. Thiếp đã là người chết rồi, thân này kể cả bỏ, nhưng các con của thiếp không thể tan biến được. Nên giá nào thiếp cũng phải nuôi chúng. Và thiếp nuôi bằng cách nào chắc chàng đã biết rồi. Bây giờ không có bùa phép nào ếm nổi mẹ con thiếp đâu. Chàng đừng mau tìm thầy bà làm chi nữa. Mặt pháp sự bỗng lòng lên sòng sọc, cầm gử với ông chi huyện. Còn ông nữa, ông ỷ quyền ý thế biết nạn nhân chết vì lý do nào mà cũng nhắm mắt cho qua. Không để xác thân này trở về nơi chôn nhau cắt rốn, mà đành đoạn vui dập vào bãi tha ma. Tội của ông tôi để đó. Chờ đến lúc phải tính sổ Chứ đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho ông nhé Đúng là phong thái của bà quan phụ mẫu Ông chỉ huyện vỗ bản Điêu ngoa Tự bày tìm cái chết Chứ có ai gông cổ bày đặt vào thòng lọng hay sao Ngu dại để người ta hại đời Đến nỗi mang thai Có cản sao không đến công đường kêu oan Sao không dám vạch mặt kẻ hãm hại bên lại Mang đứa con tự tử theo cùng Bày chết là do so ngu muội Tự làm tự chịu giờ trách ai Pháp sự đập đầu xuống đất bồm bột Lít lên trong tiếng khóc ngẹn ngào Phải Tôi ngu dại nên nghe lời đường mật của tên sở khanh Giao cả đời con gái cho hắn Có thể thưa kiện được Khi mà người chấp pháp là ông Vậy cũng có thể Tôi sẽ không vương vấn hồng trần Sau khi quyết định kết thúc cuộc đời mình Nhưng trước khi chết Tôi muốn hắn phải nhận ra Mình đã hại biết bao đời con gái Trong số đó có tôi, nên tôi tìm đến đây mà tự tử. Ngờ đâu, hắn vẫn chứng nào tật nấy không thay đổi. Gặp cái đẹp vẫn dở thói dê sồn. Chính vì vậy mà hắn đã đưa tôi vô cái nhà này. Mà một khi đã vào được đây rồi, tôi dứt khoát không đi đâu nữa. Chờ đến ngày hắn thành tâm hối lỗi cho mẹ con tôi có chỗ an nghỉ đàng hoàng. Nhưng chưa hề. Hắn chưa hề một lần thấy mình sai. Chưa hề một lần cảm thấy mình đã tan nhẫn bỏ rơi. Và làm chết đi bao sinh linh vô tội chưa kịp tưởng hình Chưa một lần thấy xót thương cho những mảnh đời bất hạnh bị hắn gạt gẫm Cái gì cũng có giới hạn của nó Tôi cứ mãi không siêu thoát là sao vậy Tại sao khi ông mời pháp sư lại Ông đã không kêu họ giúp tôi siêu thoát mà còn êm đối Quyết tâm nhốt tôi vào nơi tăm tối để vạn kiếp trở thành hồn ma bóng quế Cái tội của ông cũng không nhẹ đâu Chỉ huyện hứ một tiếng Nhảm nhí Đời người ta chỉ có một lần sống Ngu dại chọn cho mình cái chết Thì là do bản thân tự trước lấy Giờ chết ai Mà chết là hết Thân thể không còn, hồn phách cũng tiêu tan Bày lại cái thứ gì lại tồn tại nơi dương gian Để trở thành ma chứ Là ma có ích lợi gì cho bay không Tôi không thể siêu thoát là bởi vì Ngậm một mối hận trong lòng Ông muốn biết tôi tồn tại để làm gì phải không Để rồi Ông sẽ biết ngay tức khắc Pháp sự ngồi ngay ngắn lại, chân xếp bằng, hai tay chấp vào nhau, miệng lâm dâm gì đó rất khẽ. Phút chốc bà Chi Huyền đang ngồi trên ghế bỗng ngã rặt người xuống, cũng ngã đau lắm nhanh bay. Bà nằm im 7 phút rồi ngồi bật dậy, dáng vẻ nhanh nhẹn như gái thanh xuân, nhạo tới đánh thủm thụp vào mình, vào mặt Chi huyền chẳng khốn nạn lắm, chẳng nhớ thiếp không? Thiếp là hai nhuận trong sẹo gốc đây. Chàng làm thiếp mang thai rồi hứa hẹn đưa thiếp về làm bà hai vì sợ thiếp đi thưa chàng sẽ mất chức tri huyện. Sau đó, chàng đã làm gì thiếp? Chàng cho chàng đình hám hiếp tập thể, đến đối thiếp phải xảy thai mất mạng. Chàng biết hết chứ mà vô tâm vô cảm, không đến thắp cho thiếp cây nhang. Thiếp phận mỏng vong nhẹ nên không tiếp cận được với chàng, đành mang con gửi nhờ thuyên nuôi dùm vì con của chúng ta dù sao cũng có dính líu tới con của hương quản. Hôm nay... Sẵn cơ hội này vạch mặt chàng Ngoại thiếp ra chẳng còn tăng tiểu với bao nhiêu người nữa Gây đau khổ cho người ta chẳng có biết không để tiện hơn chẳng còn dùng quyền lực ép vợ người ta qua đêm với chàng Khiến chị ấy nhục nhã Vì tự vẫn chết chẳng và con rẻ của mình gây nhiều oan khiên cho đám phụ nữ Có thể sống yên ổn Mà lương tâm không hề cắn rứt hay sao Chị huyện vỗ bản hách dịch Tụi bay ngu thì chết là đáng đời Bày đặt lên đây vạch tội tao hay sao? Phải Bọn chúng thiếp ngu nên mới lọt vào hang sói Nhưng bây giờ có còn gì để mất nữa đâu Nhưng chàng thì còn Còn tên tuổi chức quan Còn vợ con gia quyến chẳng sẽ mất sạch không chóng thì chảy Nếu như chi huyện khác Một khi đã chiếm đoạt thân thể người ta rồi Thì nhất định sẽ sanh chính ngôn thuận Đưa người ta về phủ cho họ chút danh phận Ai cấm cản trang điều đó Ai cấm cản chàng Bà huyện nhào tới, nắm đầu bức tóc chồng, vừa chu chéo vừa đẻ ông ra để đánh. Lạ thầy, sức vóc quan huyện là vậy mà đối phó với một phụ nữ như bà huyện mà ông đành thất thủ đó bè. Mặc cho bà đánh trời mà bà đánh dã man lắm nha. Cảnh ngay cái mặt đánh không đó, cho đến khi máu miệng trào ra, răng bay ra ngoài, mặt mày sưng vuôn bà mới ngừng. Cộng nhận hồn ma nhập vào làm bà mạnh thiệt nha bè. Khi bà huyện ngừng tay thì ông huyện như cái mền rách, khí phách mất sạch. Mặt mày mũi miệng tươm máu. Vòng người phụ nữ tên nhuận đó cũng ngồi im trong xác bà huyện. Mọi người kinh hãi đứng xếp re nhìn mà không dám vô can thiếp. Trong đó có tàu nữa. Thật sự là tao cũng hiếu kỳ lắm, cũng muốn coi những hồn ma này sẽ làm gì tiếp theo. Sự quan chi huyện xong là tới hương quản xưa liền. Bà còn đang há hốc mồm nhìn mẹ vợ sử cha mẹ thì lại ngã vật ra. Một hồi ngồi dậy bò vòng quanh nhà Giọng của đứa con nít phát ra từ miệng bà Nhong nhong, nhanh lên cha Chở con đi nhanh lên Nhanh nữa đi cha Ta nói, tên hương quản bỏ như điên dưới đất Tốc độ mỗi lúc một nhanh Thỉnh thoảng lại oản mình xuống như bị roi quất vào lưng Tiếng con nít dạy nhau chí tré Cho em ngồi chơi ngựa với Cho em chơi với tớ từ, từ, đứa nào cũng có phần mà. Cha là cha chung nên ai là con cha cũng cưỡi được. Bây giờ ngồi lên ba đứa một lượt đi. Có một giọng nói lớn hơn nói nghe não nề. Vậy mình không phải con thì không ngồi được rồi, phải không Tân? Bé Tân giống như một vị chỉ huy trưởng trả lời. Cho cậu ngồi luôn, cậu là con của ông ngoại thì cũng là em vợ của cha. Cậu lớn nhất nên ưu tiên cho cậu ngồi lâu chút. Giờ cậu lên cưỡi một mình đi. Nhưng sau đó cậu để con tính sổ với cha con nha. Rồi thấy Quảng Sơn ngừng lại như thay đổi người ngồi. Rồi lại tiếp tục bỏ đến mệt lạ. Tiếng bé Tân lạ oai oái Cậu đừng có đánh cha con. Muốn đánh để cho con đánh. Mẹ nói cha xí bùm bùm con rồi. Con phải đánh cha. Cái tội xí bùm bùm đó mới được. Thôi đủ rồi. Cậu xuống đi cậu. Nãy giờ chưa tới phiên con. quả Sơn ngừng lại. Tiếng thẳng tân từ miệng va phát ra. cha đọc đồng con đi chá. Vậy là va đứng lên, dựa hai tay lên như vịn vào chân thằng bé mà không ai thấy thằng bé đâu cả. và vừa đi vừa nhún nhảy, tiếng cười khúc khích của đám trẻ thơ vang lên, nghe vừa dễ thương, vừa giận người. Trời một hồi hình như chán, quản sư đứng lại. Mọi người nhìn thấy nhúng tóc trên đầu va đứng sững, mặt nhăn nhó như đang bị ai giật tóc. Giọng nói trẻ thơ lại vang lên. Chà xí bùm bùm con này, xí bùm bùm này. Đau quá, sắc phạm của va rơi nước mắt, bà lụa nóng ruột chồng la lên. Thôi, làm ơn tha cho ổng đi mà. Thằng bé cong cớn. Ai kêu xí bùm bùm chí? Những người đứng cạnh nhìn xem đều bụng miệng cười thằng nhỏ. Thấy nhiều đó cũng đủ trừng phạt sắc phạm của hai người đàn ông vô tình bạc nghĩa rồi. Phong hồn cô Thuyên trong thân thể pháp sư gọi lớn. Được rồi các con, theo mẹ về Vậy là pháp sư và hương quản xưa té nằm xuống Tất cả những người có mặt đều nhìn thấy Hai bóng trắng của hai cô gái Và một đám con nít lố nhố Bay tốt lên ngọn cây vú sữa mất dàng Quản trì huyện và hương quản hoàn hồn Sửa lắp bắp nhìn cha vợ Và biết mình đã có đồng minh rồi Giờ tính sao đây cha Ông huyện mím mồi hàn học phán một câu xanh dờn Đốn cây vú sữa gọi nó tát túc ở đâu cho biết. Lại là một quyết định sai lầm dẫn đến hậu quả không lường trước được. quan phụ mẫu mà, một khi đã quyết định rồi thì không thể thu hồi được. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng nếu diệt cây cổ thụ này thì mẹ con Hạnh thuyền sẽ không còn nơi nương nó. Nên lập tức sai ra nhân đi kêu người trước đây đã ngã giá mua cây vú sữa. Nhưng người đã nghe tường thuật lại chuyện ma quái rồi. Nhất là cái vụ ăn thịt sống mấy con bò Heo thì dù bán rẻ như cho Họ vẫn không dám đụng tới Ông huyện tức mình Tuyên bố nếu ai dám hạ cái cây này Thì ông sẽ cho họ toàn quyền sử dụng Vậy là ở làng bên Có nhiều người không tin vào chuyện ma quỷ Bèn đến ứng cử Ông huyện chọn người bà con bên vợ cho phép đốn Đó là ông Sáu Thìn Nhưng trong đêm đó Ông Sáu Thìn nằm mơ thấy một cô gái rất đẹp Dắt theo sáu đứa con nít Vén mụng nói với ông trong hai hàng nước mắt Chúa không nên nhúng tay vô chuyện này, con chỉ muốn chứng trị gia đình quan quyền thôi, không muốn liên quan đến người vô tội. Không ai triệt được con đâu. Hôm nay, con đến nói với chú hãy bỏ cuộc, kẻo chúc họa vào thân, gây thêm nghiệp cho con. Tỉnh lại, mồ hôi ướt cả mình ông xấu. Hôm sau, viện cớ bệnh viện ông sai bà đến từ chối với tri huyện mà không nói rõ lý do. Một tháng trôi qua như vậy, đêm nào cũng có giọng hú ròn óc. Tiếng hát ru con thế thảm náo nề, tiếng khóc tức tửi sáng đêm nhưng chỉ riêng vợ chồng quản xưa và vợ chồng ông huyện nghe thôi. Mà nhà ông huyện cách nhà quản xưa tới mấy cây số lận đó. Còn bà lụa thì mỗi đêm luôn, hành thuyền cứ ló mặt vô, kêu thắt cổ thắt cổ. Mười đêm không lói một, tinh thần họ sa sút rõ rệt. Cuối cùng quan huyện nhất định đốn bỏ cây vú sữa. Gia đình tuy sợ oai ông huyện nhưng nghĩ tới phong linh hành thuyền cũng sợ chết khiếp. Không ai dám chặt nhát búa đầu tiên. để thủy uy, cha vợ và chàng rể người cầm cái búa đứng lăm le trước thân cây. Quản phụ mẫu hét rển vang như sấm. Hôm nay, tao chặt cái cây vú sữa này để coi đám ma quái của bầy đi đâu. Hai người hai bên đồng loạt đưa búa lên chém phập vào thân cây trước sự chứng kiến của dân làng. Trời ơi, thật kinh khủng bầy ơi. Hai dòng máu đỏ tươi bắn rất mạnh, rất mạnh vào người cha con họ quyển huyện bị bắn vào mắt, ông lão ôm mặt rú lên. Quản sư cũng la hét vang trời, vì máu bắn ướt hết cả thân người. Máu từ thân cây theo hai vết chém tràn ra như suối đỏ thành vũng đỏ lọm trước sân, ai nấy cũng đều kinh hoàng. Trong cơn đau lớn như vậy, quản huyện vẫn còn ngoan cố ra lệnh. "Đốn ngã cái vũ sữa cho ta. Ai tham gia bảo trận, ta sẽ cho hai chục giạ lúa, nợ nần bao nhiêu xóa hết. Ai chống lệnh, ta sẽ không để yên." Người này nhìn người kia, sợ hãi tột cùng, nhưng lệnh quan đâu dám cãi. Họ vào nhà dân xin nhang ra đốt cắm giáp vòng chung quanh rễ cây vũ sữa, xin hồn ma cô hạnh thuyên thông cảm cho họ làm theo lệnh quan. Hương khói tỏa ngát cả một vùng rộng lớn. Sau đó, lớp cưa lớp đốn, tỉa nhánh chặt cành. Hết buổi chiều, cây vũ sữa hàng thế kỷ đã vĩnh viễn nằm xuống. Cành lá xếp đống, thân được cưa thành nhiều khúc chiều dài, vừa đủ đóng ván và tự nhủ, dự định ban đầu. Lạ một điều là từ lúc nhan khói thắp lên Cây vú sữa không chảy máu nữa Lạ thêm nữa nè bay Khủng khiếp luôn Qua một đêm ngủ dậy Cặp mắt của quan huyện xưng chẳng cha Đốc tờ khám nói hai con người đã bị luộc chín rồi Vậy là ông mù luôn bay ơi Làm quan mà mù thì phục vụ dân sao được Nên sau đó ông bị cách chức luôn Đến chết cứ phải mò mẫm đi hoặc ngồi một chỗ Vậy mà thỉnh thoảng cũng bị hồn ma mẹ con cô hạnh thuyên dẫn đi tùm lum giáp xóm làng mới ghê chứ. Về phần quản xưa còn thê thảm hơn, nhưng gia đình họ giống lắm vì sợ mất chức thì coi như xong đời. Bà bị lở loét nửa thân người luôn, chỗ nào có máu bắn trúng vô thì lở chỗ đó, nát thịt hết bay, hồi thối rữa thần dù bà nuôi kỹ lắm nha. Và bận áo rộng thùng thình phía trong vải lót bông gòn để không bị thấm nước vàng ra ngoài. Bà cũng hạn chế đi đám tiệc Chỉ là vì chức sắc Còn nên buộc phải thỉnh thoảng lên công đường Mà giấy sao bọc được lửa hạ bay Chả ngồi đâu rồi bu đến đó Hồi thối như xác chết bị rửa Nên ai cũng không dám ngồi gần cái đà này Tào độ chẳng bao lâu Bà sẽ bị cách chức thôi Trở lại chuyện mấy mẹ con cô thuyền Chắc tụi bay cũng nóng ruột Không biết mấy cái cây vú sữa rồi Họ sẽ ở đâu phải không Từ từ tao kể cho nghe Thằng em ruột của quản xưa tên là Cổ Chả đó tuổi với tao Chả không tin ma nhưng chứng kiến vụ này cũng ớn Có điều chả nổi tiếng khoái đổ gỗ nhan bày Chả nghĩ của hời vậy để người khác lấy thì tiếc Với lại những oan hồn kia không còn ở lại cây vú sữa nữa Nên à, thả mấy khúc về Thằng chả lấy trước Hôm sau trên huyện xuống trưng dụng mấy khúc kia về đóng bàn cho chỗ họp dân Chả nổi cổ thấy vậy mừng lắm Nghĩ rằng cây vú sữa đã bị chia năm xẻ bậy rồi Mà quỷ chẳng lẽ đi theo từng khúc từng khúc hay sao Cho nên chả yên tâm trở đi tốt tuốt mị đầu trên tỉnh Để xẻ gỗ Và đóng cái đi văn báo lộng luôn bay Loại gỗ cây cổ thụ trăm năm toàn là lõi nó quý và chắc nhường nào Xong chả hí hửng đem về đặt ngay căn Giữa cái nhà ngói ba gian của chả Đêm đầu tiên vì còn ham đồ mới Nên chả đem mền gối ra đó ngủ khỏi chả chiếu cho mát Chả khoái chí vừa nhịp đùi vừa ca vọng cổ rồi ngủ thiếp đi. bóng nửa đêm, chả giật mình nhưng không ngồi dậy được vì bị một sức nặng vô hình đè lên người. Trong nhà nghe tiếng ú ớ của chả, đèn đốt lập tức được thắp sáng choang. Vợ chả nắm tay chồng, lay lay. Nhìn quanh quất không thấy ai lạ. Cổ biết là mình bị ma đè rồi nên hồn phi phách tán. Một lúc sau, thở không ra hơi. Cổ lâm râm khấn nguyện. Tôi biết nở cổ là ai rồi. Nhưng chuyện ai làm lấy chịu Tôi không có dính liếu chỉ vô mấy cái vụ đó Nên là cô làm ơn tha cho tôi đi nghe Ngày mai tôi sẽ cơm canh cúng cho cô Dứt lời cổ thấy người mình nhẹ bỗng Chả ngồi bật dậy mồ hôi ra Ướt chèm chẹp cả bộ ván Vợ hỏi Ông thấy gì vậy ông Ma Ma, ma đẻ tôi Vợ cổ đứng dậy Bất bình Đó Hôm bữa cản ông rồi mà không chịu nghe Cây vũ sữa này có hồn ma oan khuất Anh nằm với cha vợ anh làm vậy là tuyệt đường của người ta Giờ ông lại rước về đây nữa Liệu bể tính sao chứ vẩy hoài sao được ông Nãy tuổi có vái rồi mày bà nhớ nấu mâm cơm canh cúng cho cổ siêu thoát nhen Tin đồn về cái đi văn có ma của cổ được tung ra do bữa cơm cúng vái Quảng xưa nghe được đùng đùng nổi giận chửi vang nhà Mẹ bà nó Bộ nó tính làm cô tấm hóa thân mấy kiếp để trả thù hay sao? Tối nay ta sẽ qua đó nằm Coi nó dám động tới tao không cho biết Quần tử tới, quỷ thần đi mà Bà quản hết hồn hết vía Lên tiếng can ngăn Ông cũng không bỏ cái thói hách dịch đó Đã ra như vậy rồi mà còn chưa tởn Thằng cổ cũng đã cúng vái người ta rồi Biết đầu nó sẽ nghĩ tình Mà buông tha Ông cứ khiêu khích người ta hoài lỡ có chuyện gì thì sao Và trẻ môi hứ một tiếng Chuyện gì là chuyện gì Bà có thấy ma nào hại chết người hay không Toàn là làm chuyện nhảm nhí nhát con nít Sời Nói em nghe oai phong quá ha Chứ hổng phải hôm đó mặt xanh như đít khỉ sao Vậy ở trước tôi hỏi ông Nào giờ có thấy đốn cây mà xịt máu không Cha tôi vì vậy mà bị mù Ông thì ghẻ lợi đầy mình Lỗi này là do ông hết đó Tại sao do tôi Không phải cha bà có ân oán với bà hai nhuần gì đó sao Bà lụa tức no, mím môi À, bây giờ cha tôi thất thế nên ông coi rẻ coi khinh chứ gì Nếu không phải do ông, cô đó có đến treo cổ ngay cái cây vú sữa hay không? Rồi không phải do ông dắt cổ vô nhà hay sao? 6 thằng con nít mà trong đó hết năm đứa là con ông rồi Vậy đâu, phải ông phạm lỗi một lần Quả báo này ông nhận là đúng Bà đừng nói cái giọng đó với tôi à Dù sao tôi cũng là hương quản đương nhiệm chứ không như cha bà đã bị phế chất chức quan. Mấy con ma đó không là cây đinh gì với tôi cả. Tối nay bà coi tôi trị tụi nó bạn lụa khuyên chồng không được, cộng với sự vị bán cha của mình nên làm thinh mặc kệ va. Tối lại, quản xưa đến nhà cổ nói như ra lệnh. Mày đem mùng mền chiếu ra ván. Đêm nay tao ngủ ở đây, coi con ma nào dám nhát tao hay không. Cổ hết hồn can liền. Thôi thôi, anh làm ơn đừng có lôi nhà tôi vô mấy cái vụ này anh Năm ơi Hôm nay cũng im ru rồi Cô ấy không về quấy phá nữa là tôi mừng muốn chết Anh bày đặt kiếm chuyện chỉ để rước họa và mình vậy chứ Mày sợ cái gì? Nếu nó muốn trả thù là trả thù tao đây nè Hôm nay tao tới cho nó trả thù Trước sau cũng phải đối diện một lần giải quyết cho xong chuyện ân oán này Chứ chẳng lẽ để nó theo ám tao cả đời hay sao? Thì anh váy van cúng kiếng Xây mổ mạ cho cổ đàng hoàng là được chứ gì Chị năm mày có chịu đâu Bà nói vậy là hàng năm phải cúng vợ nhỏ tao Mà thôi Để tôi này tao nói chuyện rõ ràng với nó Anh ngoan cố như vậy thì tùy anh Phòng linh của Hạnh Thuyền Và các cháu nhỏ chứng giám cho tôi Gia đình tôi thật sự muốn yên ổn Có gì cô hãy nói rõ ràng với anh năm tôi nha Quản sư cười khỉ Biếu môi mắng cổ Sời Đồ gan thỏ đế Rồi không biết đêm đó và gặp phải chuyện gì mà nửa đêm la làng lên, đập cửa kêu cổ đưa mình về nhà. Cổ biết ông ta đã gặp ma rồi, có điều sao mà mình mày ông ta toàn làm máu. Về tới nhà quản xưa cởi áo ra, những vết lở lét như bị ngón tay móc vào, tương máu đầy thân. Và đau nhức rên rỉ với vợ. Mẹ bà, nói với nó chưa được mấy câu thì một bay con nít chạy lại quào cấu trên người tôi. Mà nó nhằm ngay mấy cái vết lét vào quào nên giở ra nũng n้อย vậy nè. Bà Lụa hừ một tiếng, quay đi không thèm giòm tới. Đáng đợi ông, tôi đã nói mà không nghe thì ráng chịu. Và bặm môi trợn mắt hét vang. Còn đứng đó sao, lấy thuốc sức cho tôi, mau lên. Bà Lụa quay lại, nghênh chiến. Ông làm dở với ai vậy? Bộ cha tôi không làm chi huyện nữa rồi ông coi thường tôi hay sao? Nói chồng biết, nhà này tất cả tài sản đều là của tôi. Bổng lọc hương quản của ông có bao nhiêu ông đều chia chát cho gia đình ông và đi chơi gái hết rồi. Ông có phụ tiền tôi nuôi con hay không? <cười> Lỡ đắc ý lên giọng với ai vậy? Nói chồng hiểu rõ, cọp chết để ra đó nhen. Cha tôi là cọp, ông sánh nổi sao khi mình chỉ là con dê xôn. Nát vỏ còn bờ che tài sản đất đai của cha tôi dù ông có làm 10 kiếp cũng không bằng, đừng có mà lên giọng. Ông cũng tốt lành gì đó, cũng hại chết mẹ con hay nhuần. Phải, sai lầm của cha tôi nên ông ấy đã bị trả giá. Nhưng ông bị mù mà vẫn ung dung tự toại, vẫn vui sống bên cạnh vợ con. Còn ông, mang cái thân hôi thúi rủi bâu, đau nhức mỗi ngày mới là thê thảm Mẹ bà, mày đứng đó giảm mồm, một hồi ta đập gãy không còn cái răng húp cháo. Nhanh lấy thuốc lại sức cho tao nè. Tôi không làm, họa do ông gây, nợ do ông chuốc, tự lo cho mình đi. Nói xong bà bỏ đi ra ngoài vào phòng cậu út và ngủ chung với con. Quảng sương ngồi lại một mình, vừa tức giận vừa đau rát. Bà ý thức được, nếu không bôi thuốc thường xuyên thì vết lét dễ bị nhiễm trùng. Mẹ bà đám con nít này nó chơi ác thiệt. Miệng bibo bô. Cha ngứa hả cha? Để anh em con gái cho cha nhang Rồi chúng nó ráp nhau cào cấu và Trên mình vết thương cũ chưa lành mà chúng quào cho ra vết thương mới. Tưởng máu khắp mình mày Mà bây giờ máu đã đông cứng ngoài ra, cần phải thoa cồn cho mềm rồi mới sức thuốc lên được. Trời ơi, vết thường như vậy mà thoa loại cồn 40 độ rát chịu đời gì thấu. Nhưng muốn lành thì phải cắn răng mà chịu. Nhưng mụ ta lại giờ trò lấy ai thoa cho ba đây. Sao dám cho gia nhân nhìn bộ dạng gớm kiếp của mình, thì còn rượu ai phong của một hương quản nữa chứ. Quản xưa chán nạn ngồi phịch xuống giường, nghĩ cách tự mình chăm sóc mình không cần cái mụ vợ chẳng ăn chăn cuốn nữa. Và loài hoài với chai cồn thuốc đỏ có pha mấy viên thuốc gì đó mà mụ vợ xin ở nhà ông tri huyện. Chưa biết xử lý sao, định bụng xuống nước nhỏ năn nỉ bà ta thì trời đất ơi. Một bầy con nít bù quanh lấy va. Thằng Tân, cái đầu thằng sỏ đó nhào tới giật văng cái chai cồn và cục bông còn trên tay va cười hí hửng Để con giúp cha nhé. Mẹ bà, thằng nhỏ mới có hơn 2 tuổi biết khỉ khô gì mà giúp. Ờ mà nó có chút xíu vậy sao lại khôn chặt đời vậy cả. Khôn hơn ba thằng con bà quản cưng. trước người về dạy học mỗi ngày mà có được lém lình như nó đâu. Hay là mình lợi dụng nó để giúp mình ta. Nghĩ vậy, va trở giọng ngọt ngào. Tân vậy không? May quá, còn lấy chai thuốc đỏ đang kia lại. Rồi lấy bông còn thấm cồn, lau mấy cái vết máu trên người cha dùm nha. Thằng nhỏ mừng quính, ríu ra ríu riết. Dạ được, miễn cha kêu con bằng con Và xưng là cha là biểu làm gì con cũng làm hết á Quản sư giật mình Trời, có ai dạy nó đâu mà sao Nó nói được mấy câu như vậy ta Thằng nhỏ này nếu được sinh ra đàng hoàng nuôi nấng tử tế Sau này dám vượt qua mặt va lắm chứ chẳng chơi Có một chút tiếc nuối trong lòng kẻ vong tình Hồn ma bé Tân lang sang chạy tới chạy lui Lấy đủ đồ cha nó sai bảo Sau cùng nó xé bịch bông gòn Thảo tác thành thạo như người lớn Nó mới vừa mở nắp chai cồn Thì thằng bé khác nhanh tay giật lấy Hai bên giảng co Làm cho chai cồn đổ sạch xuống đất Đám trẻ lấm lét nhìn quản xưa Thằng Tân méo máu Không phải tại con cha còn chai nào nữa không để con đi lấy Quản xưa nhìn nó Vừa tội nghiệp vừa nổi quạo Có một chai bự đó Dành để rót ra mấy chai nhỏ Đổ hết rồi còn đâu Thôi xe ra đi Chẳng được cái tích sự gì Cũng tại đám tụi bày mà ra thì tao nát bầy như vậy đó Còn mẹ của mày ác quá trời ác luôn mà Tần khóc òa lên Trả lại mày tao với con rồi Thôi con không thèm giúp cha nữa Để tụi nó muốn làm gì cha thì làm Mấy đứa nhỏ nhau nhau Con gãi cho cha nhen Con nữa con gãi cho cha Và hồn vía lên mày Thịt ra da nát bét như vậy, chúng động tay động chân vào thì còn gì. Bà đứng dậy la lớn. Bà nó đâu rồi? Vô đây coi nè. Tiếng bà quản từng ngoài vọng vào. Tự lo đi, tôi mắc bận rồi. Bà vô đây không? Chọc tôi nổi giận tôi thôi bà, liên tức thì. Coi bà còn là bà hương quản oai chấn một vùng hay không? Tôi nếm tiếng thứ ba chưa thấy mặt bà thì đừng có trách tôi. Thả tôi sống với mà chứ không thèm sống với bà. Một, hai Chưa đến tiếng thứ ba, bà lùa đã lù lù đứng ngay cửa, hất mặt Giờ muốn sao? Kêu ra nhận đi mua liền chai cồn, vẻ bà sức cho tôi để lau sạch máu tức thì Bà ta hứa một cái nhưng cũng quay lưng ra ngoài, kêu người làm đi mua cồn Lúc đó mấy đứa nhỏ trổm hôm lên người ông Cha, lát trả cho con phụ với nha Mai mốt không cần bà, tụi con cũng làm cho cha được Và nạt lớn Biến để dùm tôi cái mấy ông cố nội Còn nít gì mà thấy mệt quá trời à Tần tiêu nghiểu ngoác ngoác cả đám Thôi mình đi tụi bay Cha hổng có cần mình Mẹ nói trước sau gì cha cũng về ở với mình hả Rồi tụi nó mất hút Sự mệt mỏi ngã xuống giường Nhưng bật ngay dậy Những vết chảy xước không cho phép va nằm một cách dễ dàng Nước mắt sợ ứa ra Sự hành hạ về thể xác này Quá sức chịu đựng của va rồi Nghĩ mà tức vòng hồn của hạnh thuyền Và dứt khoát không thể thua một con ma được Ngày mai Và sẽ mua lại Cái đi văng của cổ Rồi đốt bỏ để coi bọn nó cư ngụ chỗ nào Sáng lại Mặc kệ cho vợ can ngăn Quản sữa hậm hợp đến nhà cổ Hỏi mua lại cái đi văng bằng cổ vũ sữa đó Để tiêu hủy Vợ chồng cổ nghe qua thất sắc phản ứng liền Trời ơi anh đuổi cùng Giết tận người ta không sợ hậu quả hay sao Hậu quả gì tao cũng sẵn sàng Hãy nó nhập vô cái gì là tao triệt ngay cái đó Để coi vong hồn vất vượng không có nơi cư trú nó phải làm sao đây Thôi, tôi không có dám bán cho anh đâu Mày nhất định phải bán Nếu không, tao sẽ cho người tịch thu Thì mày mất trắng không có đồng bạc điếc Tao nói xong rồi đó Mai tao sẽ lại lấy và cho người đốt bỏ Nói xong và hùng hộ ra về Vợ chồng cổ khóc không ra nước mắt Tối lại đốt nhang khấn vái vòng hồn mẹ con hạnh thuyên. Trong hương khói nghi ngút, hai người họ nhìn thấy cô gái mặt buồn rời rời ngồi trên bộ ván. Bên cạnh là sáu đứa trẻ nằm ngủ say xưa. Ngược đôi mắt đẹp não nùng nhìn hai người, cô nói giọng ủ ớt. Thôi, chú thím làm không lại ổng đâu, cứ bán cho ông đi. Nhớ kêu giá cao để không bó công đem đi xả đóng. Đừng lo cho tôi, tôi đã có dự tính rồi. Hai người sụp xuống xá vong hồn ba xá, vợ cổ khóc mướt Chị hiểu cho tụi tôi như vậy, vợ chồng tôi trọng ơn chị lắm. Nhưng mà chị ơi, dù sao chị cũng không còn ở dương gian rồi. Chị hãy dắt các cháu đi đầu thai kiếp khác đi. Anh nằm không xứng đáng để chị hy sinh như vậy đâu. Hồn ma lắc đầu. Không phải hy sinh đâu thím, mà là trả thù. Số mệnh đã định sẵn tôi phải chờ đợi ảnh về sum họp. Ảnh không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chú tím cũng đừng nói với ai điều này. Nghe lời tôi, bán cái đi văng này cho ảnh để tránh phiền phức về sau. Vậy là vợ chồng cổ bán cái đi văng lại cho quảng xưa và làm chuyện này không thông qua bà lụa và kêu gia nhân khiêng bộ ván ra trước cửa nhà cha má va và đích thân chế dầu châm lửa trước mắt bản dân thiên hạ khi ngọn lửa phực lên và ngạo nghế cười. Để coi chúng mày còn chỗ chú thần nữa hay không? Ai nấy có mặt đều lắc đầu ngán ngầm Bỗng, trong ngọn lửa đỏ rực, khói đen mù mịt cả một góc trời. Trong đó lại vụt bay ra những bóng trắng của một người đàn bà với mái tóc dài không hề bị ảnh hưởng của ngọn lửa. Cùng với một đám con nít không nhìn rõ bao nhiêu đứa vụt bay lên cao và khuất dạng giữa chừng trời. Quản xưa khoái trá ha hà cười. Những căn nhà bên cạnh đem nhàng đốt trước cửa vái van cho an hồn siêu thoát. Vì sợ họ không có nơi cư trú sẽ phải vất vượng cõi trần gian. Ông chỉ huyện nghe tin. Chắc lưỡi lắc đầu Thằng này gây nghiệp nữa rồi e là sẽ không sống yên ổn đâu Em được thời gian Vết lở lét trên người của quản xưa Được bác sĩ bí mật do ba thuê thăm khám Chích cho và mấy mũi Và cho thuốc kháng viêm Nên cũng khô mặt Và vệnh váo coi như mình đã thắng cuộc Đã đổi được tà ma rồi Lại nữa Không biết ai hiến cho bà dùng loại roi dâu trị ma Nếu ma xuất hiện trước mặt thì chỉ cần dùng roi này quất tới vô mình là nó lập tức bỏ chạy không dám đến gần để quấy rảy nữa. Sự vui mừng tin rằng từ nay hạnh thuyền không thể đeo bám lấy mình và tự đắc. mà thôi mà, sợ nó, nó được nước làm tới. Nhà ngang của hương quản xưa dùng để chứa lúa hàng năm bà và ví vào bổ cả ngàn dạ. Dùng để bán ra hối lộ quan trên và cho vay. Lúc trước quan tri huyện là người nhà, Nên nó khoản chi hối lộ và không cần phải lo Bây giờ đã đổi người khác Nên va sợ cái ghế mình ngồi không vững Vàng bạc thì vào tay mụ vợ hết rồi Khó lòng lấy ra Và chỉ còn cách bán lúa thôi Ngờ đâu Khi khui bổ thì mới phát hiện trên óc nhà thủng nhiều lỗ Mùa mưa bị rột không hay Nên cả thầy mấy bổ lúa đều ẩm mốc Và tức giận Chỉ rùa đám gia nhân vô dụng Rồi lập tức sai người đem lúa ra phơi phóng Và đập phá để cất lại cái nhà ngang Là khó chịu lúa Vì không tin tưởng vào thần thánh Nên pha không thèm coi ngày Người xưa thì bay biết rồi đó Họ quan trọng vụ gắt đòn vông cho cái nhà lắm Và ỉ y nên làm đùa làm đại Mà quên rằng Ngày giờ gắt đòn vông là điều quyết định cho một căn nhà Nhà cất xong Lúa cái nào hư thì trả cho con heo ăn Cái nào còn được thì cho trở lại bổ Lúa còn lại không đủ bán Để mua chức quyền được nữa Đành phải chờ thêm mùa sau Cẩn thận hơn và cho người hàng đêm ngủ canh ở nhà kho. Người này còn trẻ, khoảng hơn 30 tuổi thôi. Cậu ta tên Trồi, Trồi nhà nghèo, giữ trâu cho nhà chia huyện từ hồi 8-9 tuổi, sau đó mới theo cô hai lụa về làm vợ hương quảng xưa. Cậu ấy được bà lụa thương như em, nên tin tưởng giao nhiều việc quan trọng. Ngay cả việc trông coi kho lúa cũng đủ biết rồi. Mấy đêm đầu không sao, đến đêm thứ tư thì Trồi mới biết sợ. Cậu ta thấy một đám con nít ngồi vắt vẻo trên cây đòn vông của xà nhà đung đưa hai chân. Trời đất ơi, cây đòn vông tuốt trên cao vậy mà tụi nó ngồi tỉnh bơ không sợ té gì ráo. Còn cô Thuyên thì nằm dài cũng trên đòn vông đó. Cổ hát cho tụi nhỏ vỗ tay bồm bộp. Cha ác, cha ác, giết mẹ giết con. Cha tưởng cha ngon, <cười> sai rồi cha ạ. Mẹ con vất vả, tìm trốn nghỉ chân. Rời đổi mấy lần cha đều truy giết Cha quyết hơn thiệt Thì sẽ chiều cha Cha đợi đó nha Cả nhà sum họp Bọn nó vỗ tay đồm đột phụ họa Trội đuột lên tới cổ Phóng vội ra ngoài kêu toán lên Má! Má! Quả sơ hấp tấp khoác áo bước ra Gì nữa vậy? C cổ về bể nữa rồi kìa Đâu đâu? mày chị tao coi Quản xưa trở vào trong phòng lấy cây roi dâu hùng hổ tiến về phía nhà ngang. và chứng kiến tận mắt và nghe tận tai mẹ hát con phụ họa. Tức mình, bà bắt thang leo lên gần, dùng roi dâu đánh vào đám trẻ. Bọn chúng lá trí ché núp vào mình mẹ. Thuyền giang đôi cánh tay ôm mấy đứa con vào lòng như gà mái mẹ che chở đàn con. Sự thấy vậy vẫn không động lòng, quất roi vào thuyền. Mẹ con rúa lên một tiếng hái hùng rồi chui xuyên qua vách biến ra ngoài. Trần Văn Sửa đắc ý hà hà cười lớn. Nhưng hôm sau, cảnh tượng ấy vẫn diễn ra. Vẫn người mẹ hát cho sáu đứa con vỗ tay. Vẫn là trội chạy đi kêu hương quản. Vẫn là hương quản cầm roi dâu rượt đánh. Nhưng lần này, bà truy vết tận ổ coi mẹ con họ chạy đi đâu. Bà cười ha hà, hà khi thấy bảy vong hồn bay tuốt lên ngọn cây, sao bên hông nhà rồi mất hút. Thì ra chúng cư ngụ trên đó. Cây sao này có là gì chứ? Chỉ một vài nhát rửa là thân lìa khỏi gốc Và đứng dưới cây sao Ngửa mặt đắc ý nói vòng lên Để coi bay chạy đâu cho thoát Hãy đợi đấy Coi tao triệt bay như thế nào Rồi va trở về phòng yên tâm đánh một giấc Vết lở rét trên người đã khô Mặt không còn gây cho ba nỗi đau đớn như trước Khiến va tin rằng con ma này từ nay Sẽ chẳng làm được gì mình nữa Sáng lại và nói với vợ Hôm nay à Tôi triệt đường mấy cái âm binh đó cho bà coi nè Để coi nó chạy đường nào Từ bây giờ trở đi thì cứ yên tâm mà sống Bà lụa quay mặt đi Tôi cạn ông không được thì ông làm gì cứ làm Không liên quan đến mẹ con tôi nữa Ông có bị họ vật chết cũng đừng có lôi mẹ con tôi theo Miệng ăn mắm ăn muối nói năng xui xẻo Tôi làm là muốn giữ bình yên cho gia đình thôi Chứ cứ bị bà ám như vậy hoài bà chịu được hay sao Lâu này cổ chỉ theo một mình ông thôi Tôi vô can Tôi có chuyện gì bà sống một mình được không? Chứ bây giờ tôi sống mấy mình Khi còn sống ông hại đời người ta Khi chết rồi ông truy giết hồn ma Tôi hung dữ tôi biết Nhưng tôi cũng không có ác nhơn sát đức như ông vậy Sống làm sao còn để đức lại cho con nữa Mẹ con cổ về nhà thằng cổ Ngủ ở bộ ván có chọc kẹo ông không? Vậy mà ông cũng đem đốt chỗ ở của người ta Nếu như mẹ con họ cư ngủ ở nhà ngang Thì cũng kệ họ Mắc gì ông rượt đuổi như vậy Nó nhát thẳng trồi bà không biết sao Biết chứ Nhưng tôi nghĩ họ làm vậy để tới tay Coi thái độ ông ra sao thôi Ngờ đầu lòng ra ông ác độc Nếu như ông nhang đèn khấn vái cổ thử hỏi Cổ có làm hại ông nữa không Bà thì biết con mẹ gì Chứ không phải trước đây bà phản đối cúng vái cho nó hay sao Vì tôi nghĩ đó là chuyện mơ hồ Nhưng bây giờ sự thật rành rành rồi Chưa chắc ông xin mà được Thôi, tôi mặc kệ ông, muốn làm gì thì làm. Khi tôi đã quyết thì trời xuống tôi cũng sâu trời ra, chứ đừng nói chỉ bà. Ông giỏi lắm, tôi chống mắt ra coi, ông bị quả báo ra sao cho biết. Bà làm ơn câm miệng, bớt chót chét cho tôi nhờ. Bà lộ làm thinh, quyết lòng bỏ mặc. Quản sự suy nghĩ lung lắm, nếu mình không dứt điểm nó thì trước sau nó cũng dứt điểm mình. Đời mà, kẻ mạnh thì thắng. Người sống mà không bằng đứa đã chết hay sao Nó ở chỗ nào thì mình xử chỗ đó Không có nơi cho mẹ con nó ở theo thói thường Là cũng phải dọn đi thật xa Và lại Mình có cây roi dâu rồi Nó đâu thể lại gần làm tổn hại thân thể mình được Sợ là sợ cái gì chứ Máu của nó độc cách mấy Mình cũng có thuốc để trị rồi Mình sẽ không bị nó khống chế bất cứ điều gì Phải nhanh chóng đuổi nó đi Để trở về những cái tháng ngày bình yên oai phong như trước Bây giờ, cái chức tri huyện còn đang bỏ trống chưa bổ nhiệm ai vào. Mình là con rẻ của ông, thế nào ông cũng để bạt mình. Ôi trời, làm quan tri huyện quyền hành một cõi, có ai mà không mơ. Quyết định rồi, nhận lúc chưa ai hay vong của mẹ con hạnh thuyền trên đó. Và điều động người tới chặt cây sao. Thằng trời nghe lệnh mà run bẩn bật. Cậu ta nhớ tới vụ cây vú sữa nên nhịn không được, rỉ tay từng người. Vậy là những gia nhân, người cáo bệnh, người kiếm chuyện lùi mất, không ai dám chặt nhát dao đầu tiên. Quản xưa tức lắm và nghĩ bụng, sau này lên chức tri huyện rồi và sẽ đuổi hết cái đám người này mà kiếm gia nhân khác. Nhưng một khi va đã ra lệnh rồi thì không thể thu hồi, nên đồng ý bỏ tiền ra để thuê người đốn. Thật lòng mà nói dù sao, và cũng ớn nếu như chặt cây, sao mà cũng phọt máu như cây vú sữa. Sợ là sợ lời đồn thổi chứ không phải sợ máu văng vào mình đâu nghe. Cuối cùng thì thỏa thuận với người làm là quản xưa sẽ là người chặt nhát búa đầu tiên. Đám người làm thủ sẵn nhang đèn để khấn vái xin được đốn cây vì lệnh quan không dám cãi. Khi quản xưa cầm cái rựa bửa vào thân cây, nghe rầm một tiếng, thì một cảnh tượng rụng rợn xảy ra làm sợn gai óc những người có mặt. Tất cả những chiếc lá xanh trên cành đều biến thành máu từ trên thân cây đổ xuống như một trận mưa máu. Lạ một điều là tất cả máu đó đều tập trung tưới vào người quản xưa, không rơi ra ngoài một giọt. Toàn thân va đẫm máu, một mùi tanh tưởi đến khó chịu, khiến những người xung quanh phải quay mặt đi để ói mửa. Quản sư lúc đó mất hết vẻ oai phong và sợ đến mức đi không nổi, có đầu mặt né tránh. Qua trận mưa máu đó xong, cây sao chợi lủi lá, nên chỉ với một nhát sợ vừa rồi của quản sư thôi mà lại ngã ra nằm dài trên đất. Quản sư cắm đầu chạy vào nhà, tắm bao nhiêu nước vẫn không sạch Gọi bao nhiêu xà bông thơm cũng vẫn không khử được mùi tanh tưởi. Máu loang lổ khắp cả nhà tắm, rọi hoài vẫn đỏ. Và hoảng quá nhảy đại xuống hồ cá để rửa. Cá chết từng đàn nổi lênh bảng trên mặt nước. Tiếng của va vang đội xóm làng như kêu gọi dân hiếu kỳ buôn lại. Trong đó có tao nữa nhà bày. Đúng đợn quá, Chả xanh mẹ đẻ tới giờ tao chưa từng thấy cái cảnh tượng nào mà ghê rợn như cảnh tượng này. Hồn ma gì mà trả thù ghê gớm như vậy chứ? Cứ hế mỗi lần va ra tay với họ Thì cấp độ trả thù của họ Lại dữ dội hơn Cuối cùng thì xưa cũng nên bờ Thất thiểu mò mẫm vào nhà Tại sao lại mỏ mẫm Hình như chả không còn thấy đường nữa hay sao đó bây ơi Chả mù luôn rồi Ba ngày sau Tin nội bộ đưa ra là va ở suốt trong phòng Cơm đưa ngay cửa Chả tự lấy ra ăn Nghe nói va bị mù và toàn thân ghẹn lỡ Chảy nước vàng Ngồi nằm đều rất khó khăn Bác sĩ giỏi mà va tin tưởng cũng bó tay không chị nổi. Còn đồ ăn của va mới thề thảm nè, vừa cầm lên là một đám con nít buôn lại, đứa bốc đứa hốt, dành ăn ỉ ỉ luôn. Mặc ngộ nghe, bà lụa đứng ngoài lắng nghe va nói, với mấy đứa nhỏ ngọt ngào như nói với con ngoan, và như va nhìn thấy bọn nó đang đứng trước mặt va vậy. Va rảy nhẹ nhàng khi thấy chúng dành ăn với nhau, bà nghe va biểu chúng vậy. Đừng có rảnh nhau đổ cơm hết à Dưới bếp còn nhiều lắm Cậu xuống lấy cho mấy cháu ăn đi Cậu là va chỉ thằng con của cô Hai Nhuận Tức là con của ông Chi Huyện đó Rồi bà lụa phát hiện Hễ cơm qua đêm là ôi thiêu hết Thức ăn thì bấy nhảy như có ai thọt tay vào Bà biết là đám trẻ ma đã đến ăn rồi Nhưng cũng lâu rồi bà không còn thấy những hồn ma đến quấy rầy mình nữa Đem chuyện nói lại với cha mình Ông Chi Huyện trầm ngâm một hồi rồi ngước đôi mắt mù lên nhìn vào khoảng không. Trên đời có những chuyện mình không ngờ được. Nếu không là người trong cuộc thì cha sẽ cho đó là chuyện hoang đường. Thôi con hãy về, biện một mâm cơm thịnh soạn mời mẹ con họ ăn. Nhớ là mời thằng em của con nữa. Đặt cho nó cái tên nói là cha đặt. Cha đã nhìn nhận nó rồi để nó dễ bề siêu thoát. Nhàng đèn vàng bạc đốt cho hạnh thuyên để nó có tiền mà nuôi con. Nhớ một điều rất quan trọng là đốt cho nó cái nhà kho Tụi nó đông người Nên là con nhờ người làm nhà kho cho lớn Nhiều phòng Nằn nỉ dỗ dành an ủi cho vong linh Nó không buồn tuổi Nó ở trưởng trị thẳng xưa như vậy cũng quá đủ rồi Bà lụa nghe lời cha Về mướn người làm cái nhà kho cho mẹ con Hạnh Thuyên Nhà có 3 tầng với rất nhiều phòng Sau đó bà sai gia nhân Nấu mơm cơm thịnh soạn Mời mẹ con họ về ăn Đốt nhà, giấy tiền vàng bạc và quần áo giấy cho mẹ con rất nhiều. Bà xin lỗi thời gian qua đã khuyên chồng không được, khiến Thuyền phải đùm túm đám con chạy ngược chạy xuôi. Bây giờ có nhà cửa riêng tư rồi, quản sơ cũng bị trừng phạt, sẽ không ai quấy rảy cuộc sống của mẹ con nữa. Đêm lại, bà lụa đang mơ màng thì thấy Thuyền vén mùng, ngồi xuống cạnh bên bà, đôi mắt buồn thật buồn, giọng nói dịu dàng mà nhẹ như gió thoảng. Xin lỗi bà Quản, em biết chị không liên quan đến vụ này Thật ra em cũng hối hận tại sao mình lại ngu si đi tự tử như vậy Vậy chỉ chấp nhận cho miệng đời cười chê một thời gian để sinh ra bé Tân Sau này mẹ con sẽ nương tựa nhau, không cần cha nó cũng được Vì một phút nông nổi mà tự đi tìm cái chết Chỉ vì một lòng muốn ông ấy ân hận thôi Nếu như sau khi biết chuyện ông ta nhỏ cho em vài giọt nước mắt Chắc là vong linh em cũng được an ủi mà siêu thoát Đằng này, ông dứng dưng như không có chuyện gì xảy ra, còn vô tình đến nỗi mắng nhức em Lẽ ra em chỉ có thể ở lại dương gian trong vòng 49 ngày thôi Nhưng ông ta đã làm em tức mà lưu lại đến 100 ngày Sau đó mọi việc chỉ đã biết rồi Hôm nọ, nhập vào vị pháp sư sau khi em xuất ra khỏi Ông ấy đã cho em biết rằng nghiệp chướng của ông Quản sẽ rất lớn Có thể làm khuynh gia bại sản, ảnh hưởng đến tiền đồ của các con trẻ Nếu như em có thể hạ bớt nhuệ khí của ông ta Sau đó đem ông ta theo về chung sống Thì trên cõi dương gian Chị và các con chị sẽ an nhàn hơn Còn phần ông Sẽ quên hết quá khứ tồi tệ của mình Chị một lòng nhớ đến em là vợ Và những đứa con bên cạnh em thôi Này ngày đó đã gần kề rồi Chị cũng đừng buồn Sau khi ông ấy ra đi Chị hãy an vui mà sống với các con của mình Nhớ tích đức cho chúng Đừng cho vai nặng lãi nữa nghe chị Em gặp chị lần này sẽ là lần cuối cùng, nói những câu gan ruột của mình với chị, hy vọng chị sẽ bỏ qua cho em. Em không cố tâm cướp chồng của chị đâu, chuyện gì cũng có nhân quả, ông ấy gieo nhân thì phải gặt quả thôi. Bởi vì em có tuyên một lời thề, khi sống không được là người của chàng, chết cũng phải là vợ của chàng. Nên giờ em phải cưu mang lấy ông ấy, bảo vệ ông ấy không để hắc bạch vô thường dắt ông ta xuống 18 tầng địa ngục. Hạnh Thuyên nói xong đưa tay nắm chặt lấy tay bà lụa Một luồng hơi lạnh lan khắp người Khiến bà ấy giật mình tỉnh giấc Vừa kịp nhìn thấy bóng trắng Của cô gái thoáng ra ngoài cửa sổ Bà nằm đó Trong lòng thấy sợ nhưng cảm giác thật bình an Hôm sau bà liên tiếp mấy ngày sau nữa Bà luôn bày mâm cơm cúng Cho mẹ con Hạnh thuyền Trên bàn thức ăn ê hề 7 cái chén và 7 đôi đũa Bà bỏ đi một chút trở lại Thì thấy không còn thứ gì trên mâm Chẳng nhớ tới mấy con heo, con bò và gà vịt mà lạnh người Liền quản xưa nằm không được Chỉ đáng chịu đau mà ngồi Nhưng lúc này ông ta hiền lắm Nói chuyện với những đứa trẻ dịu dàng Và quên bắn bà vợ nguyên phối Và ba đứa con vàng ngọc của mình Ngày đến tối chỉ nghe Tần này trọng điếng rồi hen Cậu sao mà hiền quá Đừng để tụi nhỏ ăn hiếp Có gì méc anh anh sử cho Thuyền đâu rồi em Mấy đứa nhỏ đói bụng rồi đây Dọn cơm cho chúng ăn trước đi Còn qua với em ăn sau Làm gì mà túi bụi tủng bùng suốt ngày không ngơi tay vậy Bà lụa vừa chán nản vừa tội nghiệp Bà chăm sóc va kỹ hơn Vì biết thời gian của va không còn nhiều Một tuần sau Khi quản sơ vừa nằm xuống được và như tỉnh hẳn ra Kêu vợ vào dặn dò đủ thứ chuyện nhà Và chuyện hậu sự của mình Xong kêu bà tắm rửa thay đồ cho va Vài tiếng đồng hồ sau Thì va ra đi Khuôn mặt khi chết của va rất mãn nguyện và vui vẻ Nghe nói trước khi tắt thở và nắm chặt tay vợ chảy nước mắt Hôn bàn tay bà một cái rồi nhắm mắt lại vài giây Sau đó kêu lên rất là sảng khoái Cả nhà tập hợp lại đón cha về nè Vậy là xong một kiếp người Lúc đó bà mới có 45 tuổi Sau cái chết của hương quản Trần Văn Xưa Bà lụa thay đổi đột ngột Nhưng ai đã từng nợ tiền, nợ lúa của bà Bà đều kêu cho hết không lấy lại Ai khó khăn trong thôn ấp bà đều giúp đỡ Xóm làng bình yên tới giờ Không có bất kỳ hiện tượng ma quái nào xảy ra nữa Cụ tứ kể xong chuyện Ai nấy vẫn ngồi im phăng phát không cử động Cụ với tay lấy bình trà rót vào ly Thấy sắp hết Lám vội vã châm bình trà mới Cụ tứ cầm củ khoai lên cười cười Hết rồi, nói gì đi chứ bay Lúc đó mọi người mới tỉnh ra Lộc bùi ngùi Trong câu chuyện này Còn tội nghiệp nhất là bà Hương Quán Cụ tứ cầm củ khoai Chưa đưa lên miệng, chầm ngâm Nói chung Ai cũng tội nghiệp, ai cũng có sai lầm Đành rằng hồn ma cô Hạnh Thuyên Trả thủ quá đáng Nhưng không có lửa, sao có khói Và cũng do tay pháp sư nói vậy Là tại cái số của quản xưa Đến đó là hết duyên với vợ Phải trả nợ cho Hạnh thuyền thôi Tóm lại trên đời Chuyện gì dù phi lý đến đâu cũng có thể xảy ra Dạo nhân nào sẽ gạt quả nấy Cho nên Được sống làm người phải biết trân trọng những gì Trước mặt đừng đuổi theo ảo ảnh Sống sao không gây đau thương Khổ lụy cho ai Không bị thế gian nguyện rụa Thì khi chết lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn Quý vị thân mến Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện Ngày hôm nay của tác giả Lê Nguyệt Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị Và thời gian cũng khá là dài rồi à, Thuận sẽ không nói gì thêm nữa Chỉ chúc quý vị ngủ ngon thôi Và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai nhé